Túc trọng hoa ánh mắt dừng ở hai cái dao nắm trên tay, một cái xanh nhạt thon dài, mềm mại không xương, một cái khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực, không khỏi cười đập vào mắt mắt, hảo. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Quản sự khi, thanh âm đạm mạc, phòng khách. Phòng khách, cái gì phòng khách? Ngụy Quản sự sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, là muốn hắn đem cơm chiều bại ở phòng khách. Nhìn liếc mắt đưa tình xem thập nhất nương Túc trọng hoa. ngụy quản sự sờ sờ cái chán hãn nói thầm tam gia này biến sắc mặt công phu thật đúng là mau xoay người đi thu xếp bà tử đem cơm bưng tới phòng khách dùng qua cơm túc trọng hoa cấp thập nhất nương xem đến túc trọng rượu ít nhất 3 tháng khởi không tới giường kia tắc tin tức thập nhất nương không khỏi cười nói báo ứng khó chịu 3 tháng cũng đủ chúng ta làm rất nhiều sự túc trọng rượu nhìn chằm chằm kia tắc tin tức cũng cười gật đầu Hai người đáy mắt lại có kinh người tương tự lạnh lẽo, Lại nói đến đi lạc tinh hồ sự, túc trọng hoa dặn dò thập nhất nương vạn sự cẩn thận. Thập nhất nương cười đồng ý. Hai ngày sau, thập nhất nương lưu lại nghiên hạ thủ vệ, một mình một người đi lạc tinh hồ. Lạc tinh hồ đường phố tràn đầy vào nam ra bắc khách thường, lớn lớn bé bé khách điếm tiểu lầu chạm kế tiếp đầy thét to tiếp đón khách nhân tiểu nhi, thập nhất nương vòng cái vòng, đem ngựa ném ở một cái tiểu khách điếm. thay đổi thân siêm mỹ đi thiên kim đài thiên kim đài vẫn như cũ tiếng người ồn ào náo nhiệt dị thường cửa mấy cái người mặc đỏ thâm vui mừng lưu loát siêm mỹ dìa gã sai vật ý cười doanh doanh một lưu miệng cắt tưởng lời nói tiếp đón khách nhân hướng trong đi thập nhất nương cười tùy dòng người hướng trong đi nhập môn chỗ vẫn là thiên kim đài nội lớn nhất chiếu bạc một vị lao tiên sinh đang ở diêu xúc sắc phía dưới hầu hạ gã sai vật đều mua định rời tay mua định rời tay làm Mua đại mua đại. Mua tiểu mua tiểu. Liền khai tam bàn lớn, lần này nhất định là tiểu. Ta áp xuống. ngươi đánh giám. 18 bàn phần lớn khai quá, mới tam bàn đại tính cái rắm Ta đánh cuộc đại. Một đám đánh cuộc khách ngươi đẩy ta xô đẩy kê ơ. Liền thấy gã sai vật nâng tay đi xuống áp, một bên nói, khai trung lạc. Mua định rời tay cuối cùng cơ hội, các vị đại gia, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ lạc. Sau đó là một mảnh náo nhiệt lớn nhỏ tranh chấp thanh. Đại đại đại. Nho nhỏ tiểu. Khai, 16 điểm, đại. Như thế nào lại là đại? Có người đoán trách nói, liền căn bốn đem, đem đem đều là đại. Lần sau không nói được chính là nhỏ, ta cũng không tin cái này tà Có người đỏ mắt. Ha ha, ta liền nói vẫn là đại, kiếm lời kiếm lời. Ha ha, thật cho ngươi tiểu tử đi rồi cất chó vận. Thập nhất nương cười cười hướng trong đi, đang muốn chảo cái gã sai vặt hỏi cố tử châu ở đâu, đương nhiên nghe được trong một góc truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, mua định rời tay, ra làm trang, đoán điểm số, liền đối tam cục giả, đánh cuộc bạc phiên gấp ba. Thiếu Đông gia khẳng khái, Thiếu Đông gia nhất ngôn cửu đỉnh, ta đoán 8 giờ, ta đoán 12 giờ, 13 điểm, 10 giờ, 10 giờ, 8 giờ. Mọi người chen chúc ở nho nhỏ chiếu bạc trước, mặt mày hớn hở hướng chiếu bạc đối diện một người tuổi trẻ nam tử tê Chỉ thấy kia nam tử người mặc một bộ cẩm lam áo dài, hai chỉ tay háo loắt tới rồi khuỷu tay chỗ, một đầu tóc đen ngọc quan thúc một nửa, một nửa kia tùy ý tán, trước ngực cũng rũ không ít. Nam tử một trương tuấn lãng dung nhan thượng tràn đầy vẻ mặt rào hoạt, cùng bên người gã sai vật đưa mắt ra hiệu, xúi dục mọi người hạ chú đoán điểm. Thập nhất nương ngần ra... Đem nam tử mặt cùng trong trí nhớ kia trương mỗi lần gặp mặt đều tức muốn hộp máu non nớt khuôn mặt trùng hợp, không khỏi cười. Đúng lúc kia nam tử ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy được trong đám người thập nhất nương, đầu tiên là ngẩn ra, sau lộ ra nghi hoặc biểu tình, bị mọi người thúc giục khai trùng, còn nhìn nhiều thập nhất nương hai mắt. Thập nhất nương cười, duôi tay kéo một cái đi chàng gã sai vặt, hỏi: "Các ngươi đại thiếu ra nhưng ở?" Kia gã sai vặt đem thập nhất nương từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Mới gật đầu, ngài là, ta cùng với các ngươi đại thiếu gia có ước, ngươi đi bẩm báo một tiếng, liền nói cố nhân tới chơi. Thập nhất nương nói, gã sai vật sửng sốt, lại đem thập nhất nương đánh giá một phen, mới cười nói, cô nương chờ một lát, tiểu nhân này liền đi thông bẩm. Không cần. Hai người phía sau, đi tới một bộ hồng y hề thiếu nữ, mặt mày hơi mang anh khí, ngũ quan thanh tú, kia gã sai vật vừa nhìn thấy nàng, trên mặt cười lập tức đôi đầy thập phần. Hồng Nguyệt tỉ tỉ. Hồng Nguyệt không thấy gã sai vặt, chiều thập nhất nương cong khỏe môi, hạ cô nương, đại thiếu ra chờ đã lâu, thỉnh. Lại chiều gã sai vặt bày tay, đi vội người đi. Kia gã sai vặt đầy mặt ý cười, cáo lui thời điểm đối thập nhất nương cười rất là 12 vạn phần chân thành. Cô nương có chuyện gì tẫn nhưng tiếp đón tiểu nhân, tiểu nhân bài hào 18, lấy muốn phát hải âm, nhất cắt lợi bất quá. Thập nhất nương cười gật đầu. Hồng Nguyệt tà trong một góc tuấn lãng nam tử liếc mắt một cái, thập nhất nương cũng tà liếc mắt một cái. Hạ cô nương, thỉnh. Nửa phần không có muốn nàng đi theo cố tử hiến chào hỏi tính toán. Thập nhất nương cười, biết nghe lời phải đi theo nàng lên lầu hai. cố tử hiến muốn là đối thập nhất nương có chút chú ý, lại thấy đại ca bên người tỷ nữ tự mình tới đón, đáy mắt nghi hoặc càng sâu ba phần, mày cũng không khỏi nhữ lại, lại không có khai trùng chơi điểm tâm tư. Lung tung lắc lắc xuất sắc, đưa cho một bên gã sai vặt, đi nhanh chiều trên lầu đi đến. Gã sai vặt kinh ngạc, thiếu ra. Không phải nói muốn liền khai 18 bàn tiểu nhân sao. Ra có việc nhi. Cố tử hiến không quay đầu lại ném cho gã sai vặt một câu, buôn lên lầu. Lại không nghĩ bị Hồng Nguyệt che ở ngoài cửa, nhị thiếu ra. Đại thiếu gia đang ở bên trong tiếp khách, ngài không có phương tiện đi vào. Có cái gì không có phương tiện. Đại ca chuyện gì ta không biết? Cố tử hiến bịu môi. Hồng Nguyệt cười nói, nhị thiếu ra nếu là không có việc gì, không ngại chờ một lát. Cố tử hiến liếc nàng liếc mắt một cái, ai nói không có việc gì? Ra có việc. Hồng Nguyệt vẫn như cũ cười không cho nói, cố tử hiến chán nản, ngược lại cười thấu tiến lên đi. Hảo tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói cho ta vừa rồi ngươi lánh đi lên kia cô nương là ai, ta liền không đi vào, tốt không? Hồng Nguyệt liếc hắn một cái, cười. vừa rồi cái kia cô nương, cố tử hiến mong đợi gật đầu, nhị thiếu gia cũng nhận được, hồng nguyệt một câu khái quát, cố tử hiến há hốc mồm, hắn nhận được, hắn nhận được cô nương hải đi, sẽ là ai, hắn cũng nhận thức, đại ca cũng nhận thức, hồng nguyệt cũng không hề nói nhiều, cười coi chừng tử hiến, cố tử hiến nhíu mày khổ tư nửa ngày, nhẹ nhàng a một tiếng, có phải hay không cái kia nha đầu thúi, hồng nguyệt nhún mày. Cố tử hiến trên mặt đã thay đổi căm giận nhiên biểu tình, khẳng định là kia nha đầu thúi. Cặp mắt kia chính là đốt thành cho ta cũng nhận được. Từ nhà ta cầm như vậy nhiều bạc liền khai lưu. Cũng mặc kệ hồng nguyệt ngăn ở trước cửa, há mồm liền phòng nghỉ gian kêu, hạ 11, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn rửa muối nhục xưa. Phòng trong đang nói chuyện hai người đồng thời ngừng đầu, cố tử Châu lười nhác gõ cốt phiến, xá đệ niệm 11 cô nương không ít nhật tử. mười một cô nương muốn hay không thấy thượng một mặt. thập nhất nương nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, cũng hảo. cố tử châu gõ cốt phiến động tác một đốn, ngước mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, thập nhất nương túi đầu đi uống trà. cố tử châu cười cười, mở miệng, hồng nguyệt, làm hắn tiến vào. hồng nguyệt một tiếng đúng vậy còn chưa nói xong, môn đã bị cố tử hiến đẩy ra, người trực tiếp xông vào, nhìn đến bên cửa sổ nằm ở mỹ nhân trên giường, thần thái lười biếng cố tử châu. Tiêu một tiếng, đại ca lại đi xem ngồi ở cách đó không xa ghế thái sư nữ tử ngũ quan tuy thực xa lạ, cặp mắt kia lại phá lệ quen thuộc, cố tử hiến không khỏi nhíu mày, vây quanh thập nhất nương dạo qua một vòng, lẩm bẩm nói, lúc trước nhìn lớn lên còn rất thủy linh, lúc này như thế nào cùng trưởng tàn dường như, một bên nói còn một bên tiết hận bộ dáng, cố tử châu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, thập nhất nương chịu chịu khoe miệng, chỉ chốc lát sau. liền cười tiến đến thập nhất nương trước mặt hạ 11, một ngươi ở sông biển còn thiếu ta một hồi đánh cuộc chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền hôm nay cái chúng ta tới cái nhất quyết cao thấp như thế nào hảo a thập nhất nương nhàn nhạt nói cố tử hiến sửng sốt chớp chớp mắt ngươi đáp ứng rồi lại quay đầu đi coi chừng tử châu đại ca ngươi nghe thấy được đi nàng có phải hay không đáp ứng rồi cố tử châu tả thập nhất nương liếc mắt một cái Ở đệ đệ nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt gật đầu. Cố tử hiến liền quay đầu đem thập nhất nương tử trên xuống dưới đánh giá một phen, vẻ mặt không dám xác định, ngươi thật là hạ 11. Thập nhất nương mắt trợn trắng, duỗi tay, xúc sắc, đầu chui ung. Cố tử hiến làm sao tùy thân mang cái kia đồ vật, liền phải đi bên ngoài tìm, Hồng Nguyệt đẩy cửa tiến vào, đệ đi lên một cái khay, khay lý chính phóng đầu chung cùng 6 viên xúc sắc, nhị thiếu ra. Cố tử hiến hoài nghi đem khay phong tới thập nhất nương trước mặt. Thập nhất nương cũng không nhiều lắm lời nói, cầm xúc sắc trang nhập đầu chung, giơ tay riêu vài cái, dừng ở trên bàn, đánh cuộc gì? Đánh cuộc điểm số, tam cục hai tháng. Thập nhất nương cười, điểm có tiền. Cố tử hiến nhũ mày, tưởng tính lại nợ cũ, lại cảm thấy có thất thiên kim đài thiếu đông ra thân phận, suy nghĩ một lát, hỏi thập nhất nương, ngươi nói điểm có tiền muốn cái gì? một ngụ giới? Mười vạn lượng bạc. Ngươi lại tới đoạt bạc. Cố tử Yến hù nhảy dựng lên, chỉ vào thập nhất nương, lớn tiếng nói. Thập nhất nương đạm đạm cười, thiếu đông ra sợ. Cố tử Hiến lập tức liền tặc mau, ai sợ. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Mười vạn lượng bạc mà thôi, chúng ta thiên kim đài nhất không thiếu chính là bạc. Cố tử châu nhúng mày. Hồng Nguyệt nhịn không được mím môi. Tam cục hai tháng, kết quả số dưới, tự nhiên. Sao có thể? Cố tử hiến trố mắt chừng mắt thập nhất nương đầu trung lạc lên một chồng xúc sắc, trên cùng rõ ràng là trung gian một chút hồng. Thập nhất nương nhàn nhạt nói, một chút, ngươi thua. Cố tử hiến hai cục, thập nhất nương đều đoán đúng rồi điểm số, mà thập nhất nương hai bàn, cố tử hiến một mâm cũng không đoán đối. Ta không tin. Chúng ta lại đến. Cố tử hiến kêu lên. Tử hiến. Cố tử châu đạm thanh kêu đệ đệ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta không phục cố tử hiến còn đãi nói cái gì, bị cố tử châu ân. Một tiếng đánh gãy, vẻ mặt đưa đam chỉ trích thập nhất nương, nàng sự trá. Thập nhất nương không ra tiếng. Cố tử châu bất đắc dĩ cười, mười một cô nương chớ trách, xá đệ. Nghĩ đến cố tử hiến bổn cùng thập nhất nương cùng tuổi, thập nhất nương đã như vậy thông tuệ. Cố tử hiến lại còn vưu mang theo tính trẻ con, không khỏi than một tiếng, phân phó hồng nguyệt, cấp 11 cô nương chuẩn bị 10 vạn lượng ngân phiếu. Hồng nguyệt nhìn cố tử hiến liếc mắt một cái vén áo thi lễ mở cửa mà đi cố tử hiến huề vải túi thấp đầu xuống thập nhất nương thu xúc sắc đến đầu chung lại diêu một lần lần này là nhiều ít cố tử hiến vừa mới đang ở sinh chính minh khí nơi nào có chú ý thập nhất nương là như thế nào diêu xúc sắc đang muốn giận dỗi tùy tiện nói cái số lại thấy thập nhất nương nháy mắt to xảo trá cười đoán đúng rồi này mười vạn lượng vẫn là ngươi Cố tử hiến đôi mắt liền sáng. Thật sự, nhất ngôn cựu đỉnh. Cố tử hiến liền vây quanh đầu chung xoay vòng lên, vừa đi một bên xem thập nhất nương. Cố tử châu cười lắc đầu. Một lát, Hồng Nguyệt cầm một sấp ngân phiếu tiến vào, nhìn đến hai người không khỏi nghi hoặc. Cố tử châu chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hồng Nguyệt liền cười đem một sấp ngân phiếu phóng tới đầu chung bên cạnh. Hạ cô nương, đây là mười vạn lượng ngân phiếu, đều là một ngàn lượng một chương. Thập nhất nương gật đầu. Nói câu làm phiền. Cố tử hiến đột nhiên ra tiếng nói, mười ba điểm. Thập nhất nương những mày, xác định. Cố tử hiến liếc nhìn nàng một cái, xác định. Trong miệng thật không minh bạch lẩm bẩm, cùng lắm thì ra không cần này mười vạn lượng bạc. Thập nhất nương lại xinh đẹp cười, nói câu, nhưng thật ra ta tiểu xảo thiếu đông ra. Cố tử hiến nhíu mày xem thập nhất nương, nghi hoặc nàng vì sao sẽ nói nói như vậy, không nghĩ thập nhất nương ôm đồm đầu chung, mở ra tới. phía dưới nằm 6 viên xúc sắc điểm số đúng là hắn trong miệng 13 điểm Cố Tử Hiến không thể tin được nhìn thập nhất nương ngươi ngươi chúc mừng thiếu Đông gia thập nhất nương đem ngân phiếu đẩy đến Cố Tử Hiến trong tầm tay này ngân phiếu là của ngươi lại đi coi Trừng Tử Châu lao cố đại thiếu gia phái cá nhân đưa ta qua đi ta còn không có ăn cơm trưa, lúc này đói khẩn Cố Tử Châu cười đứng dậy vừa lúc ta cũng đói bụng cùng nhau qua đi đi Lại chiêu Hồng Nguyệt đưa mắt ra hiệu, Hồng Nguyệt hiểu ý gật đầu. Hai người một trước một sau ra phòng. Cố tử hiến lúc này mới dẫm chân kêu to, hạ 11, ngươi cho ta trở về. Nhị thiếu ra, làm sao vậy? Hồng Nguyệt cười đi cản. Cố tử hiến ôm đồm Hồng Nguyệt ống tay háo, chỉ vào trên bàn xúc sắc nói, kêu nha đầu có phải hay không xử trá. Ta tùy tiện đoán điểm sao có thể như vậy xảo. Ngươi có hay không thấy? Hồng Nguyệt ánh mắt lóe lóe. Cười, một cô nương cũng không có động cái gì tay chân, nhị thiếu ra là thật sự đoán đúng rồi. Thật sự. cố Tử Hiến lại không dám tin tưởng, hắn ở hạ 11 thuộc hạ nhưng không ăn ít mệt, hạ 11 trước nay liền không làm hắn thăng quá, sao có thể vừa vặn tốt là 13 điểm. Hồng Nguyệt rất là trịnh trọng gật gật đầu, thật sự. Hồng Nguyệt thần sắc hiển nhiên thủ tín cố Tử Hiến, hắn gáy mắt không xác định chậm rãi mất đi, vỡ ra một chương miệng cười, ha ha. rốt cuộc thắng hạ 11 một lần, thắng nàng, hồng nguyệt rũ con ngươi, giấu đi mắt gian quái dị thần sắc, nàng vừa rồi nếu là không nhìn lầm, hạ cô nương ở khai chung khoảnh khắc chạm vào ba cái xúc sắc, trong nháy mắt thay đổi xúc sắc điểm số, nhưng vì cái gì muốn sửa đâu, tử châu thiếu gia hiển nhiên cũng thấy được hạ cô nương động tác nhỏ mới đối nàng xử cái kia ánh mắt đi, cố tử hiến vui vui vẻ vẻ ôm ngân phiếu đi rồi, hồng nguyệt nhìn theo hắn rời đi. Đông nhiên thở dài một hơi, tử hiến thiếu ra khi nào có thể có hạ cô nương một nửa ổn trọng khôn khéo, tử châu thiếu ra cũng sẽ không như vậy vướng bận cố ra. Thập nhất nương cùng cố tử châu lên xe ngựa, một đường hướng vùng ngoại thành mà đi. Ước nửa canh giờ, ra lạc tinh hồ thành, hai người một đường không nói gì. Lại 30 phút, xe ngựa ngừng ở một chỗ điệu thấp thôn trang trước. Trong cửa hai cái gã sai vật nhìn thấy xe ngựa tới, một cái vội tiến lên tới rắt mã. Chờ nhìn đến bên trong xe ngồi chính là Cố Tử Châu, cười kêu một tiếng, đại thiếu ra. Cửa gã sai vặt liền nhanh như chớp nhi hướng thôn trang chạy. Không bao lâu, thôn trang quản gia đón ra tới. Cố Tử Châu vẫy vây tay, quản gia ở phía trước dẫn đường. Cố Tử Châu cùng thập nhất nương vừa đi vừa nói, ngươi những cái đó người nhà đều ở tại hậu viện, phía trước đều có quản gia tiếp đón, đều là người của ta, cho dù có người tới hỏi thăm, cũng thấu không ra đi nửa điểm tin tức. Thập nhất nương gật đầu, cố tử châu lại phân phó quản gia, phái người đi cấp hạ lao ra, hạ thái thái truyền tin, liền nói mười một cô nương tới. Quản gia không người ứng, đúng vậy, chiêu một cái gã sai vật đi chạy chân. Gã sai vật phi giống nhau chạy tới nhị môn, cùng trên cửa bà tử nói thầm hai câu, kêu bà tử liền xa xa hướng đường đi bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy quen thuộc bóng người, liền vội chạy tới báo tin nhi. chờ thập nhất nương cùng cố tử châu đến nhị một khi hạ thừa hòa cùng la thị một đám người đã chờ ở cửa nhìn thấy thập nhất nương la thị đột nhiên nhào qua đi ôm chặt thập nhất nương thập nhất nương thập nhất nương sửng sốt dương mắt lại nhìn đến trước mắt một đám người lo lắng ánh mắt ba cái đệ đệ muội muội kêu ôm lấy thập nhất nương chân 11 tỷ 11 tỷ liên nhỏ nhất đại nhân hạ kế hiền đều phát tới luôn mùng kêu mười một tỷ thập nhất nương tâm bỗng nhiên mềm mại lên Nàng đời trước cầu còn không được đồ vật, hiện giờ toàn có. Thập nhất nương đầu ở La thị trong lòng ngực cọ cọ, nhu nhu kêu, nương. Người cái này chết hải tử, ngươi tưởng hù chết chúng ta a Lâu như vậy cũng không tới xem ta chúng ta La thị giơ tay đánh nữ nhi phía sau lưng một chút, mang theo nghẹn ngào thanh âm mắng, mang mắng liền khóc lên. La ra lão thái thái liền đi đánh nữ nhi, hảo hảo ngươi đánh hải tử làm cái gì. Vánh mắt tại hạ một khắc cũng đỏ. La gia lão ra tử ôm ôm nói: Đại thái dương, nhiều nhiệt thiên nhi, đem hải tử phơi chứ. Về phòng về phòng, đều về phòng đi nói. La thị không chịu vung tay, thập nhất nương cười, lại không nhịn xuống chua xót cái mũi, đem La thị ôm chặt chút. Nương, ta không có việc gì, ngươi xem, ta hảo hảo, một chút sự đều không có. Tam tỷ cũng không có việc gì, Tám tỷ cũng không có việc gì, Giao tỷ tỷ cũng không có việc gì, các nàng đều hảo hảo. Ngươi đứa nhỏ này, người đứa nhỏ này la thị lại đánh thập nhất nương hai hạ, mới buông ra tay, trên dưới tả hưu đánh giá. Thập nhất nương ở la thị hồng đôi mắt hạ dạo qua một vòng, cười hì hì nói, nương, ngươi xem, tám tỷ còn nói ta béo một vòng nhi. Liên ngươi kia tiểu thân thể nhi, béo lên mới là lạ. La thị nín khóc mỉm cười. Thập nhất nương cũng cười. Không lưng ôm ôm ba cái để muội, ở mỗi người trên chán hôn một cái, từng cái gọi người, đầu đầu. mau Màu, miêu nhi tưởng tỷ tỷ không có ba cái tiểu ra hỏa đầy mặt đỏ bừng đôi mắt như thủy tinh quả nho dường như trừng mắt thập nhất nương liên tục chớp chớp chọc người chịu mến suy nghĩ miêu nhi nháy mắt mềm mại hôn một cái miêu nhi tưởng mười một tỷ đại ca cũng suy nghĩ nhị ca cũng suy nghĩ thập nhất nương cười đi xem hai cái đệ đệ thật sự bao ca nhi nháy sáng lấp lánh con ngươi đi xem đậu ca nhi đậu ca nhi mặt trướng nhất hồng Thật dài lông mi quả hương bù quả hương bù, xem thập nhất nương đấy lòng một mảnh mềm mại, nhịn không được lại thấu đi lên, ở ba người trên má hôn một cái. mười một tỷ Mao Ca Nhi cười bổ nhào vào thập nhất nương trong lòng ngực, Mao Ca Nhi suy nghĩ. đậu Ca Nhi nháy mắt, đáy mắt tất cả đều là hâm mộ. đậu Ca Nhi Thập nhất nương dôi tay, xem đệ đệ. đậu Ca Nhi kinh hỉ nháy mắt, nho nhỏ tay để vào thập nhất nương trong tay. Bị thập nhất nương lôi kéo ôm vào trong lòng ngực, mới dầu di ra tiếng, đậu ca nhi cũng, cũng tưởng mười một tỷ. Thập nhất nương trong lòng mềm mại, tỷ tỷ cũng tưởng các ngươi. La thị lau nước mắt, hạ thừa hòa vỗ tay nàng trấn an. Một đám người vây quanh thập nhất nương, mỗi người trên mặt đều là trấn an cười. Cố tử trâu nhìn, trên mặt cười chậm rãi rút đi. Hắn trong trí nhớ, giống như chưa bao giờ có như vậy ấm áp hình ảnh, có chỉ là cha mẹ tranh chấp. Tỷ muội chi gian tranh giành tình cảm, thúc bá chi gian đối quyền lợi truy đuổi. Mà hắn, là Mộ gia duy nhất con vợ cả, duy nhất nhi tử, ở Mộ gia trước nay đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn muốn nữ nhân, thúc bá nhóm có thể từ bình phục các nơi tuyển tốt nhất đưa đến hắn trong phòng. Hắn muốn đồ chơi quý giá, thúc bá nhóm có thể ngàn vạn trăm kế mặc kệ người khác cửa nát nhà tan cũng muốn đưa đến trước mặt hắn. Kia một năm Hắn nghe xong thúc bá nhóm vài câu nhàn thoại, không biết sao, bỗng nhiên nhìn không thuận mắt túc đại tướng quân diêu vọ dương oai, quyết định thượng chiến trường làm túc đại tướng quân vì chính mình tranh quân công, áp hắn một đầu. Thúc bá nhóm cũng nói học hỏi kinh nghiệm hảo, còn vì hắn thảo cái chủ soái chức quan. Hắn vô cùng cao hứng thượng chiến trường, mới biết được, chiến trường chính là một cái luyện ngục tràng, chiến trường chính là một cái đốt thi tràng, hắn cơ hồ cứng đờ tay chân, không biết như thế nào phát huy. hoảng sợ hạ, bị người một mũi tên bắn chúng. Đại thiếu ra. Có người kêu hắn. Cố tử trâu nước mắt, dơ lên vẫn thưởng gương mặt tươi cười. Lại nhìn đến người một nhà mỉm cười mặt, đáy mắt tràn đầy tất cả đều là cảm tạ. Thập nhất nương cười nói, mẹ ta nói bọn họ đã ăn qua cơm trưa, bất quá vì đáp tạ người, muốn đích thân xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, cố đại thiếu muốn hay không đi vào nếm thử ta nương tay nghề. La thị ở một bên cười gật đầu. Cố tử châu cũng cười, cung kính không bằng tuân mệnh, tử châu làm phiền. Một đám người cười nói sẽ không, thỉnh hắn đi vào. Cố tử châu biết nghe lời phải. Nhị muôn nội, có một cái bóng dâm hành lang dài, cực kỳ giống tuổi nhỏ hắn sinh hoạt quá cái kia trong tiểu viện một cái. Nơi đó, hắn học xong đem chính mình phạm sai An vạ người khác trên người. Nơi đó, hắn học xong tưởng được đến cái gì là có thể có cái gì. Nơi đó, hắn bị dưỡng thành một cái tay ăn chơi đệ. Hắn đi ở bóng dâm hạ, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở loang lổ đầu hạ tới, rơi trên mặt đất. Cố tử Châu cười, hắn mới vừa tỉnh lại kia mấy năm, thường thường tưởng, nếu là cha mẹ cấp quan ái không phải cương triều, nếu là thúc bá nhóm cấp sủng ái không phải phùng sát, hắn có thể hay không sẽ không phải chết như vậy một chuyến. Hắn có thể hay không? Là có thể sống lâu lâu một ít. sáu 60 giảm lang hoàn động, một La Thị làm quả nhiên đều là cơm nhà, hương vị thanh đạm, đều có một cổ trong nhà hương vị, bốn lạnh bốn nhiệt tám đĩa đồ ăn, hai người ăn, rất là phong phú. Xe mới nhất trương thỉnh đến văn học lâu. Nhân sợ một đống người vây quanh, Cố Tử Châu sẽ không được tự nhiên, thập nhất nương liền cười suối dục La Thị cùng hạ thừa hòa trước mang theo mọi người đi nhà chính hơi ngồi, chính mình bồi Cố Tử Châu dùng cơm. Tự mình thịnh một chén canh đưa cho Cố Tử Châu, cười nói, nếm thử. Ta nương làm dưa chuột mì tàu, tuy rằng đơn giản, nhưng cùng bên ngoài canh so sánh với chính là có loại nói không nên lời hạ uống. Người nhà hương vị, tự nhiên là bên ngoài tiểu lầu như thế nào đều làm không được. Cố tử châu ánh mắt dừng ở thập nhất nương bưng chén thượng, cười cười, rôi tay tiếp nhận. Chỉ nhấp một ngụm, liền nói, quả nhiên hạ uống. Thập nhất nương trong mắt ý cười liền dày đặc ba phần. Cố tử châu buông điều canh, ngước mắt xem thập nhất nương, túc trọng rượu bệnh nặng. Túc đỡ vũ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi có tính toán gì không? Thập nhất nương trên tay động tác một đốn, ngước mắt nhìn hắn một cái, quỷ dị cười, không nói cho ngươi. Cố tử châu sửng sốt. Thập nhất nương đã túi đầu ăn khởi cơm tới, mau ăn, ta nương bọn họ đều chờ đâu. Cố tử châu không nói chuyện nữa. Hai người ăn tĩnh cơm nước xong, đều có tiểu nha đầu lại đây thu thập chén đũa. Thập nhất nương cùng cố tử châu đi nhà chính. La thị lúc trước đã đem nữ nhi đánh giá một phen, lần này lại là lại lôi kéo trên dưới nhìn một lần, lại hỏi thập nhất nương mấy ngày nay quá như thế nào? Tam nương như thế nào? Bắt nương như thế nào? Trọng hoa như thế nào? Mấy cái con rể như thế nào? Thập nhất nương kiên nhẫn nhất nhất đáp lại, toàn bộ hành trình ý cười doanh doanh. Cố tử châu ngồi ở một bên, chỉ cảm thấy trường hợp ấm áp đến cực điểm, mấy cái bồi hắn nam nhân cho nhau nhìn xem. Lại đều nhân cùng hắn chưa từng có tiếp xúc, không biết nên nói cái gì. Cố tử Châu cười cười, cùng mấy người chào hỏi, lược ngồi một lát, liền lấy chính mình có việc yêu cầu hồi thiền kim đài vì từ trước cáo từ đi rồi. La thị lúc này mới lôi kéo thập nhất nương hỏi mạc thủ chân đưa lá thư kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đám người ánh mắt đều có chút kinh sợ cùng lo lắng, nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương cười cười, tránh đi mọi người ánh mắt. Vừa định há mồm nói cái gì, bị La Thị hồng mắt một cái tắt chụp ở cánh tay thượng, nói thật. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ngươi tưởng nói dối thời điểm liền cười không dám nhìn người đôi mắt. Đau a, nương. Thập nhất nương vội ôm cánh tay, làm đau đớn chạm. La Thị đáy mắt xẹt qua đau lòng, rồi lại ngạnh khởi tâm địa, nói. Không được biên những cái đó hoa Huệ lòe loẹt loẹ nói gạt chúng ta. Nguyên nương chiều thập nhất nương gật đầu, dì ba phu tuy rằng không minh bạch nói. Nhưng ta cùng với niệm mội mội cũng đoán được không ít. Thập nhất đương, người đi thẳng nói, chúng ta là người một nhà, không có gì không qua được hàm. Chi bằng niệm ôm bụng gật đầu. Những cái đó khó khăn có thể nào cùng đoạt chữ so sánh với, cha mẹ cùng ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, mợ, dì dượng đều là bình thường tóc hối của dân chúng. Nếu biết bọn họ trộn lẫn tiến ngôi vị hoàng đế chi tranh, không chừng muốn nhiều lo lắng hái hùng, đêm không thể ngủ say. Thập nhất nương trong đầu một cái chớp mắt hiện lên, chiều mọi người cử tay, Hảo, Hảo, ta nói, sự tình là cái dạng này. Thập nhất nương liền đem Túc Đỡ Phong cùng Túc Đỡ Vũ hai huynh đệ chi gian sự nói, Túc Đỡ Vũ biết là nhà chúng ta nhận nuôi trọng hoa, lại biết được Mạc nhớ là gì ba phu, liền cảm thấy Mạc Mưu bị lừa, muốn bắt chúng ta khai đau Hảo hù dọa trọng hoa, cho nên, cho nên, Mạc Lão Bản mới dùng loại này biện pháp đem chúng ta đều lừa tới kinh thành. Làm cho túc đỡ vũ phái đi bắt chúng ta người phát cái không. Lý thẩm bừng tỉnh nói tiếp nói. Thập nhất nương gật đầu. Nguyên nương cùng chi bằng niệm liếc nhau. Nguyên nương con ngươi vẫn như cũ có hoài nghi chi sắc. Chi bằng niệm còn lại là hơi hơi như mày đầu. Nhìn thập nhất nương. Người khác không biết. Nàng lại là ở kinh thành lớn lên. Nàng rời đi kinh thành trước. Kinh thành là cái cái gì thế cục. Hiện giờ kinh thành lại là cái cái gì thế cục. Thập nhất nương nói cố nhiên không phải lời nói dối. lại cũng không chưa nói minh bạch, chi bằng niệm nhìn nhìn chung quanh mọi người đều hơi tùng một hơi bộ dáng, ấn xuống há mồm tâm tư. tướng công thật là, sớm nói rõ ràng không phải hảo, viết như vậy một phong thơ trở về, dọa chúng ta chết khiếp, cái gì đều không kịp thu thập liền buôn kinh thành tới. la tam gì hờn dỗi như mày, phát lên mạc thủ chân hờn dỗi. la gia lão thái thái giận chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. mặc ra lão thái thái cùng mặc ra lão ra tử tắc lướt nhau cùng con dâu cùng chung kẻ địch chính là hù chết chúng ta xem hắn trở về ta không cào hắn nương la tam gì liền làm lũng đi riêu mặc ra lão thái thái cánh tay mặc ra lão thái thái ha hả cười một đám người trên mặt đều lộ ra thiện ý mỉm cười thập nhất nương chớp chớp mắt thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi biết được tam nương sinh một nhi một nữ Giao nương có nhi tử bảng thân thả rất được cha mẹ chồng thích, Bát nương tuy hoài thân mình tinh thần đầu lại rất tràn đầy, mấy nhà người đều thật cao hứng. Hài tử trường rất cao, có thể hay không kêu ông ngoại bà ngoại. La thị cười hai mắt đều mị tới rồi cùng nhau. Đại bá nương phương thị cũng cười sen mồm, một cái hài tử nào đủ, đến nhiều sinh hai cái nhi tử, mới có thể an cha mẹ chồng tâm, cấp nhà chồng nối roi tông đường. Nguyên nương tắc cười hỏi. Bát nương có hay không cái gì đặc biệt thích ăn, chúng ta làm tốt người mang đi kinh thành cho nàng. Nam nhân chú ý điểm tắc trước sau dừng lại ở túc trọng hoa cùng đương chiều nhất phẩm võ hầu có khoảng cách, thả có khả năng là sát phụ mối thù giết mẹ, vẫn luôn thực lo lắng. Thập nhất nương, trọng hoa có thể hay không có nguy hiểm. Chuyện này hoàng thượng mặc kệ sao. Nguy hiểm, như thế nào sẽ không có. Hoàng thượng sẽ quản, tiền đề là có túc đỡ vũ làm hại túc đỡ phong chứng cứ nơi tay. Thập Nhất Nương cười cười, cố ý lộ ra một bộ các ngươi liền ái tưởng quá nhiều biểu tình. Ông ngoại, cha, Ngũ Thúc, Lý Thúc, sao có thể sẽ không nguy hiểm? Bất quá, trọng hoa hiện giờ cũng không phải là tiểu hải tử, hắn chính là thượng quá chiến trường, thân kinh bách chiến tứ phẩm trung lang tướng. Nếu là điểm này việc nhỏ đều ứng phó không được, hoàng thượng lại như thế nào sẽ như thế coi trọng hắn? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Thập Nhất Nương nói có chút đạo lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Vẫn là nhịn không được lo lắng. Thập nhất nương liền cười cùng la thị đám người nói lên kinh thành tin đồn thú vị. Lại nói lên tam nương hiện giờ đương ra một tay. Giao nương cùng những cái đó đại gia phu nhân thái thái nói chuyện cũng không nửa điểm lạc người hạ phong bộ dáng. Lại nói thịnh tam tỷ phu rất được hoàng thượng coi trọng. Châu tỷ phu ra nhất phẩm cư nghiễm nhiên thành kinh thành trong trống đo chiều gió. đậu phụ nhân nhóm vui vẻ ra mặt. Là đêm. ngươi nói cái gì? Có người xâm nhập lang hoàn động. Túc đỡ vũ bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh, khoác áo dựng lên đến ra ngoài. Người tới ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Túc đỡ vũ sắc mặt đại biến, chào một cái đã bắt được người tới cổ áo, quát hỏi nói. Người tới gật đầu, mới từ vùng ngoại ô đưa tới tin tức, hầu ra, chúng ta làm sao bây giờ? Túc đỡ vũ sắc mặt mới biến, ở phòng trong dạo bước mấy lần, hỏi người tới, nhưng có nói là người nào xâm lang hoàn động? Người tới lắp đầu, y đi phục giả hành, mông mặt, cũng thấy không rõ diện mạo. Lại nói, xem thân hình, là cái nam. Túc đỡ vũ như mày, người đi, mang hai người đi trong động điều tra rõ xâm nhập giả người nào, bố câu đưa thư trở về. Người tới ôm quyền, theo tiếng, là, hầu ra. Trung cần hầu phu nhân cũng khoác áo ra tới, còn buồn ngủ hỏi, hầu ra, xảy ra chuyện gì. Túc đỡ vũ nhìn nàng một cái, đạm thanh nói. Một chút việc nhỏ, trong phòng quá buồn, ta đi thư phòng ngốc trong chốc lát, người trước tiên ngủ đi. Trung cần hầu phu nhân nhăn nhăn mày, xoay người trở về trên giường. Hôm sau, Túc đỡ vũ sắc mặt hàn, một tay đem vùng ngoại ô bổ câu đưa thư chụp ở trên bản sách. Túc trọng vinh dựng thân dựng lên, sắc mặt giống nhau khó coi, cha. ngươi tự mình đi, mang theo đại ca ngươi người qua đi, đem mười dặm lang hoàn động cho ta phong. Cơ quan toàn bộ khai hỏa. Ta muốn hắn có tiến vô gia, có đi mà không có về. Túc đỡ vũ lạnh lùng cười, đáy mắt một mảnh ngoan tuyệt chi mang, vốn dị muốn cho hắn chết ở trên chiến trường. Hắn nếu đưa tới cửa đi tìm chết, vậy đừng trách ta cái này làm nhị thúc không niệm huyết mạch thân tình. Cha, không thể. Túc trọng vinh bội nói, lang hoàng trong động có chúng ta nhiều năm như vậy vất vả tích cóp xuống dưới gia nghiệp, há có thể vì một cái túc trọng hoa liền toàn hủy hoại. Cho nên, ta làm ngươi tự mình đi. Đem hắn đổ ở lang hoàn trong động, cơ quan thật mạnh, hắn nếu là chết ở bên trong, lang hoàn động tự nhiên không cần tác hủy, hắn nếu là mạng lớn túc đỡ vũ lạnh lùng cười, mười dặm lang hoàn trong động đồ vật chính là hắn mua mệnh tiền. Túc trọng vinh nhữ chặt mày, ta đây liền đi tìm đại ca, làm hắn phái người ra tới. Cha trước thư tử qua đi, làm chúng ta người đem mười dặm lang hoàn trong động cơ quan toàn bộ mở ra. Trước khi đi, lại bỏ thêm câu, không đến vạn bất đắc dĩ. Nhi tử sẽ không dễ dàng phong động. Phụ tử hai người đáy mắt một mảnh sắc ý. Không đến một canh giờ, cố tử châu phải tới rồi tin tức, vội phái người đi hậu viện tìm thập nhất nương lại đây. Thập nhất nương kỳ quái, ngươi không phải. Hạ xuống tinh hồ sao. Cố tử châu cũng không giải thích hắn lưu lại nơi này nguyên nhân, chỉ thu cười, trầm khuôn mặt nói, Mười một cô nương, ngươi nói với ta lời nói thật, các ngươi có phải hay không hiện túc đỡ vũ cái gì bí mật? Cái gì? Thập nhất nương vẻ mặt nghiêm lại, ngước mắt coi chừng tử châu. Cố tử châu đem người đưa tới tin đưa cho nàng, kinh thành gửi thư, túc thiếu độc thân một người đi túc đỡ vũ một chỗ ở vào vùng ngoại ô thôn trang, đã một ngày một đêm, chỉ có tiến chưa ra. Thập nhất nương đồng tử đột nhiên co rút, ôm đồm tin tới xem, tin thượng lại như cố tử châu lời nói, túc trọng hoa hôm qua đi túc đỡ vũ vùng ngoại ô thôn trang, đến nay không thấy ra tới, bọn họ lo lắng có việc, cố ý lẻn vào thôn trang. lại hiện thôn trang loại rất nhiều thụ đều là ấn bắt quái sở bãi chỉ cần đi vào liền mơ tưởng ra tới bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ phải viết thư tới báo cho cố tử châu thập nhất nương đem tin hướng trên bàn một phóng nhấc chân liền hướng bên ngoài đi ta cha mẹ bên kia làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng liền nói ta có việc gấp phải về kinh một chuyến có rảnh lại đến xem bọn họ cố tử châu xua tay một bên quản sự vội theo tiếng lão nô nhất định chuyển cáo hạ lao ra Hạ thái thái, thập nhất nương quay đầu lại nhìn cố tử châu liếc mắt một cái, lại thấy cố tử châu vẻ mặt trầm trọng theo sắt ở chính mình phía sau, cũng không nói nhiều. Sân ngoại, sớm có cơ linh gã sai vật bị hảo ngựa, hai người một người một con, dơ roi dục ngựa, giá. Vó ngựa bước ra, bùi đất phi dương, lại cực nhanh chiều kinh thành phương hướng mà đi. Trên đường, chúng ta ở hoa nghiêm chùa gặp qua một người, là túc phủ người hầu. Đi theo túc đỡ vũ bên người mười mấy năm, thế túc đỡ vũ làm không ít tác sự. Cũng là hắn nói cho chúng ta biết túc đại tướng quân chân chính nguyên nhân chết. Túc đại tướng quân sắc thật là bị túc đỡ vũ sở thiếu, túc đỡ vũ trước gan bài người một nhà cấp túc đại tướng quân hạ mớn, sau cấu kết bắt chu đại tướng quân hô diên lô giết hại túc đại tướng quân, lại mượn túc đại phu nhân chấn kinh khó sinh, tưởng một phen lửa đốt đã chết túc đại phu nhân cùng túc đại tiểu thư cùng trọng hoa. Lại không nghĩ rằng bọn họ hai người mạng lớn, một người bị phong nguyệt môn thiếu môn chủ cứu đi, một cái bị cố thẩm nhi cứu. Cố tử Châu nghe cả kinh, túc đại tiểu thư không có chết. Thập nhất nương ngừ một tiếng, nàng gả cho phong nguyệt môn thiếu môn chủ, cũng không tưởng trộn lẫn chung cần hầu phụ sự, cho nên vẫn luôn không có nói cho ngươi. Lại nói tiếp, người nọ còn nói cho chúng ta biết một cái kinh thiên bí mật, túc đỡ vũ ở vùng ngoại ô có cái thôn trang. thôn trang phía dưới hợp với một cái mười dặm lang hoàn động trong động tất cả đều là túc đỡ vũ mấy năm nay cướp đoạt tới hiếm quý đồ cổ còn có một ít không thể truyền lưu đến bên ngoài dơ bẩn đồ vật túc đỡ vũ năm đó cấu kết bắc chu hô diên lỗ thư tử liền giấu ở kia mười dặm lang hoàn trong động trọng hoa này đi định là vì kia thư tử. dứt lời dơ roi lại đánh xuống ngựa ngông giá con ngựa hí vang cất vó kinh khởi một mảnh bụi đất độ đã là cực nhanh Thập nhất nương lại view rắc quá trưởng liên tiếp tam tiên đi xuống, mã chạy vội độ quả nhiên lại nhanh rất nhiều. Cố tử Châu sắc mặt lanh trầm, nhìn đến thập nhất nương động tác, thủ hạ cũng giơ lên roi ngựa. Hai con ngựa mang theo bụi mù bay vút mà qua. Cái này tiểu tử thúi, rõ ràng nói tốt làm nàng chờ chính mình đi trở về lại cùng nhau quá khứ, hắn cư nhiên trộm chạy tới. Thập nhất nương ở trong lòng đem túc trọng hoa mắng ngàn và biến. Lại ngăn không được nhắc tới cổ họng nhi lo lắng cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy ở đi trên đường mỗi một phút mỗi một giây đều như một thế kỷ giống nhau gian nan. Nàng không thể tưởng, không dám tưởng, hắn một người xâm nhập cơ quan thật mạnh mười dặm lang hoàn động sẽ có cái dạng nào kết cục. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó huyết nhục mơ hồ hình ảnh, ngực liền một trận co rút, hô hấp đều phải đình chỉ xuống dưới. Nắm roi ngửa tay liền nhịn không được cao cao dơ lên. một chút lại một chút chịu ở ngông ngựa thượng mắt thấy thập nhất nương kia con ngựa ngông bị chịu hồng một cái một cái cố tử châu nhíu mày mở miệng khuyên nhủ mười một cô nương ngươi bình tĩnh một chút nhi chúng ta chỉ là được đến tin tức hắn đi vào cũng không ý nghĩa hắn đã tao ngộ nguy hiểm thập nhất nương lúc này hiển nhiên nghe không tiếng hắn nói vẫn luôn không ngừng đánh mã chiều kinh thành phương hướng chạy cố tử châu thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ thúc giục đánh mã vùi đầu đi theo nàng phía sau Giữa không trung, Hải Đông Thanh bén nhọn kêu to, đáp xuống, thẳng chiều thập nhất nương mà đi. Cố tử châu như mày, ở Hải Đông Thanh khó khăn lắm rơi xuống khi, vươn chính mình cốt phiến, ngăn trở Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh không kiên nhẫn một móng đuốt trộm vào cốt phiến thượng, mang Cố tử châu thân mình hướng phía trước một khinh, suýt nữa ngã xuống chạy gấp mã. Hải Đông Thanh trên chân hệ một cái đồng quản, hiển nhiên là có tin, Cố tử châu kêu thập nhất nương, Hải Đông Thanh truyền tin tới. Nói không chừng cùng túc ít có quan. Thập nhất nương đột nhiên thít chặt dây cương con ngựa cao cao dơ lên vó ngựa, suýt nữa đem thập nhất nương từ trên ngựa ném xuống đi. Cố tử châu xem cái chán đều sinh hãn, lại chỉ thấy thập nhất nương thần sắc chưa biến từ trên ngựa nhảy xuống, têu một tiếng, thanh nhi. Hải đông thanh hét lên một tiếng, ném cố tử châu cốt phiến, rơi xuống trên mặt đất, nhọn nhọn miệng một chút liền mổ rất đồng quả nhi, ngập lên đưa đến thập nhất nương trong tầm tay. thập nhất nương thần sắc lạnh lùng từ đồng quản rút ra tờ giấy chờ nhìn đến tin thượng nội dung khi trên mặt lạnh lùng nháy mắt tan vỡ cắn răng nói tiểu tử thúi nguyên lai hắn sớm nghĩ kỹ rồi liền chờ chính mình ra đến lạc tinh hồ sau một mình một người đi mười dặm lang hoàn động tìm thư tử còn cố ý làm hải đông thanh muộn thượng một ít thời gian cho chính mình truyền tin đáng giận hắn đương nàng là cái gì nhà ấm hoa vẫn là yêu cầu hắn bảo hộ chim hoàng yến Nàng cho dù làm cũng muốn làm có thể cùng hắn sóng vai cộng tiến kia một cái. Nàng một tay đem tờ giấy nắm với lòng bàn tay, vận lực mà thượng, tờ giấy ở lòng bàn tay dập nát, theo gió cuốn phi. Thập nhất nương ánh mắt lạnh lùng, xúc lên váy áo, tùy tay sẽ xuống nội sấn bạch đi, đi hề, rảo phá ngón tay ở mặt trên viết mấy chữ, nhét vào đồng quản. một lần nữa cố chắc, đối hải đông thanh nói, thanh nhi, đi phong nguyệt môn, bên trong cánh cửa có bao nhiêu kêu nhiều ít, mang theo bọn họ đi tìm túc trọng hoa. Hải đông thanh tiếng rít một tiếng, bay lên trời, thẳng tận trời cao. Thập nhất nương lạnh một khuôn mặt, hai tròng mắt tràn đầy huyết tinh chi khí, túc đỡ vũ, ngươi dám thương túc trọng hoa một đầu ngón tay, cô nại mãi ta muốn ngươi mệnh. Nàng xoay người lên ngựa, dơ roi thúc dục đi, con ngựa hí vang cuốn bùi đất chạy như bay mà đi. Cố tử châu tuy rằng không thấy được tin nội dung, nhưng từ thập nhất nương biểu tình cũng đoán được một vài Không khỏi ở trong lòng thở dài, hắn tiêu phí như thế đại công phu đem Túc Trọng Hoa đưa về Trung Cần hồi Phủ. Nếu hắn như vậy chết ở Túc đỡ Vũ mười giảm lang hoàn động, kia hắn ngần ấy năm tâm huyết toàn đuổng phí. Hai người lại lần nữa chạy như bay lên đường, một đường chiều kinh giao Túc đỡ Vũ thôn trang mà đi. Lúc này, Túc Trọng Vinh mang theo người tới thôn trang. Quản gia chào đón, nhị thiếu ra. Hiện tại tình huống như thế nào? Người đâu? Túc Trọng Vinh bước chân không ngừng. Nhắm thẳng 10 dặm lang hoàn động nhập khẩu mà đi. Quản gia bước nhanh đuổi kịp, vừa đi vừa nói, từ đi vào liền lại không ra tới, vì phong văn nhất, tiểu nhân đã đem phần sâu đoạn cơ quan mở ra. Túc Trọng Vinh gật gật đầu, ngươi làm thực hảo. Khi nói chuyện, đã đi vào lối vào, Túc Trọng Vinh dẫn đầu đi vào, cùng quản gia nói, phái người chuẩn bị dầu hỏa, tới ở lối vào, nếu Túc Trọng Hoa tồn tại ra tới, ngươi biết nên làm như thế nào. Tiểu nhân minh bạch. Quản gia mày cũng không nâng một chút, ứng tiếng nói. Túc trọng vinh cảm, khít sâu một hơi, đối chính mình mang đến hai mươi tình anh nói, trước năm giảm, không có khởi động máy quan, tìm người độ phóng mau một ít, nếu tìm được người, giết chết bất luận tội. Phần sau đoạn, cơ quan thật mạnh, nếu không thể giết hắn, liền đem hắn dẫn tới cơ quan chỗ. Nói, từ trong lòng móc ra một chương 10 giảm lang hoàn động cơ quan phân bố đồ, chỉ vào phần sau đoạn cơ quan thiết trí chỗ. làm mọi người xem, đại 20 người đều gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ sau, đem cơ quan phân bố đồ một lần nữa nhét trở lại trong lòng ngực, bàn tay vung lên, "Ra." "Đúng vậy." 20 nhân thân hình cực nhanh nhập trước động hành, Túc Trọng Vinh theo sát sau đó, quản gia có tâm khuyên hai câu, "Nhị thiếu gia, trong động nguy hiểm, ngài liền ở bên ngoài chờ tin tức đi." Túc Trọng Hoa bất tử, chúng ta đều có khả năng chết, ta có thể nào ngồi chờ chết? Túc Trọng Vinh cười lạnh một tiếng, Người đã vào lang hoàn động. Mà giờ phút này, túc trọng hoa chính cong eo đi qua một đoạn nhất hẹp lộ, đi qua đi liền nhìn đến nên diện là hai điều phân nhánh lộ, túc trọng hoa lược một suy nghĩ đi rồi bên trái cái kia. Lại không nghĩ, đi qua đi ước mười lăm phút, cuối đường rõ ràng là một cái tứ phương nhà ở, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã hơn mười khẩu đại cái dương, toàn dùng giấy niêm phong phong. hắn cao mày đi qua đi, muốn nhìn một chút trong dương là thứ gì? tay mới vừa đụng tới cái dương liền nghe được một tiếng cùng loại cái còi bén nhọn tiếng vang một người bay nhanh nhảo hướng chính mình túc trọng hoa ở chỗ này 167 trăm sáu dặm lang hoạt động hai túc trọng hoa thân mình một bên né tránh người tới công kích xem mới nhất trương thỉnh đến văn học lâu nhạc văn tiểu thuyết đại đứng vững thân mình chỉ cảm thấy trước mắt mấy cái hắc ảnh hiện lên lại là đem hắn bao quanh vây ở trong phòng túc trọng hoa mặt mày đông lạnh cùng mấy người ràng co trong đó một người đối mặt khác mấy người nói đi thông chi nhị thiếu gia liền nói người tìm được rồi một người liền lừ một tiếng quay đầu ra bên ngoài chạy đi nhị thiếu gia túc trọng vinh túc trọng hoa hai tròng mắt nguy hiểm nhau lại một chân bước ra bước chân phân sai trong chớp mắt lược đến mấy người trước mặt không tốt ngăn lại hắn vừa mới ra tiếng một người quát lớn mấy cái bóng người vừa lên Cùng Túc Trọng Hoa đánh nhau ở bên nhau. Chờ đi báo tin người mang theo Túc Trọng Vinh đuổi tới giờ địa phương. Túc Trọng Hoa đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ dư vài người thi thể. Đồ vô dụng. Túc Trọng Vinh lạnh mặt. Xoay người liền đi ra ngoài. Tiếp tục đi tìm. Tìm được người ngay tại chỗ xử tử. Không cần báo ta biết. Đi theo hắn hơn 10 người liếc nhau. Đồng loạt theo tiếng. Đúng vậy. Túc Trọng Vinh bồi quá mấy người nhữ mày đầu. Cùng hắn tới đều là Túc Trọng Diệu Tinh Anh, 4-5 người lại bị Túc Trọng Hoa tại như vậy đoạn thời gian nội cấp xử lý. Còn thưa những người này nếu lại tách ra có phải hay không Túc Trọng Hoa đối thủ? Có thể hay không ở cơ quan chưa khai dưới tình huống giết Túc Trọng Hoa? Đều là không biết bao nhiêu. Túc Trọng Vinh âm thầm mắng câu thô tục Đi qua đường đi, là ba điều ngã rẽ, Túc Trọng Vinh quét mắt phía sau mười mấy người, do dự nửa ngày, vẫn là chia ra làm tam, vậy vây tay. Ba đường nhân mã phân biệt vào ba điều ngã rẽ, túc trọng vinh mang theo mấy người đi rồi trung gian cái kia, đi phía trước một đường đuổi theo. Mà lúc này, túc trọng hoa sớm đã qua ba điều lối rẽ, đi rồi trung gian nói hướng càng sâu địa phương mà đi. Càng đi đi, lối rẽ thượng xuất hiện phòng ốc nội bày biện đồ vật càng vi tinh xảo, càng đáng giá. Mà càng đi đi, càng thêm cổ quái thác loạn ngã rẽ, làm túc trọng hoa đối túc đỡ vũ đem tin đặt ở nơi này tin tưởng liền càng thêm đại. Một cái bảy điều ngã rẽ chỗ, Túc Trọng Hoa bị Túc Trọng Vinh lấp kín. tay chân đảo rất nhanh, như vậy phức tạp việt động ngươi thế nhưng đi rồi xa như vậy. Túc Trọng Vinh mặt mang mỉm cười, thanh âm có chút lạnh bằng, hướng Túc Trọng Hoa cong cong khoe miệng. Trọng Hoa, nơi này đều là cha ta mấy năm nay thu tàng phẩm, ngươi tới làm cái gì? Lại là không đợi Túc Trọng Hoa mở miệng, liền cười nói, làm nhị ca đoán một cái, ngươi là tin vào người nào đó nói. Cảm thấy cha ta làm thực xin lỗi cha ngươi sự, nghĩ đến nơi này tìm cái gì chứng cứ. Lại nói, tìm được rồi sao? Túc Trọng Hoa nhìn hắn, mặt vô biểu tình, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo Túc Trọng Vinh cười khẽ, xem ngươi bộ dáng này, là tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin cốt nhục thân nhân nói, thật là kêu nhị ca hảo sinh thương tâm. Ngắm lại khi còn nhỏ, nhị ca đối với ngươi thật tốt. Nghe Túc Trọng Vinh nhắc tới khi còn nhỏ. Túc Trọng Hoa hai tròng mắt càng thêm lạnh bằng, quanh thân ẩn ẩn sát khí thoáng động. Đi theo Túc Trọng Vinh mấy người liếc nhau, sôi nổi tiến lên. Trình nửa tháng trạng đem Túc Trọng Vinh hộ ở bên trong. Túc Trọng Vinh đôi tay sau lưng, chiều mấy người xử cái thủ thế. Có người hiểu rõ, lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau vài bước, nhanh như chớp chạy. Đừng nói nhảm nữa, ta cha mẹ là như thế nào chết, ngươi trong lòng rõ ràng, cha ngươi cũng trong lòng rõ ràng. Túc Trọng Hoa nắm tay. Cùng Túc Trọng Vinh lạnh lùng đối diện, các ngươi nhị phòng dựa vào chung cần hầu phủ kiếm lời nhiều ít bạc, được nhiều ít đồ vật, các ngươi trong lòng rõ ràng. Vì bản thân tư lợi mưu hại cốt nhục thân huynh đệ, hại ta một nhà cửa nát nhà tan, các ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Túc Trọng Vinh không cho là đúng núi vai, buông tay mà cười, cha ngươi chết trận, ngươi nương tích tụ khó sinh bị lửa lớn thiêu chết, đây đều là trời cao chú định. Hắn chậm rãi đi đến Túc Trọng Hoa bên người. Nhất phai ôn hòa vô vô túc trọng hoa đầu vai không tồn tại cho bụi, để sát vào nói nhỏ, trời cao chú định cha mẹ ngươi sớm chết. Chú định này chung cần hầu phủ là chúng ta phụ tử, là của ta. Ngươi có trở về hay không tới, kết cục đều là chú định. Túc trọng hoa đáy mắt hàn quang tựa muốn đem túc trọng vinh căn ướt, ngươi. hắn chào phúng cười, chung cần hầu nhưng truyền tam đại, lại chỉ truyền đích trưởng, ngươi phía trước còn có túc trọng rượu. Túc Trọng Vinh vô đầu vai hắn dạo qua một vòng, huynh đệ thân cười, xem ở Túc Trọng Hoa trong mắt lại nói không ra âm hiểm giảo quyệt, ta đại ca lại là không có con vợ cả. Túc Trọng Hoa đột nhiên nhớ tới, Túc Trọng Diệu thành thân mấy chục năm, ba cái hài tử lại tất cả đều là nữ nhi. Túc Trọng Vinh nhẹ nhàng cười rộ lên, ngươi như vậy cao điệu trở về, chính là vì cha đại bá nguyên nhân chết đi. Nói, trên dưới đánh ra Túc Trọng Hoa, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng có thể tập đến một thân võ nghệ. Ở chiến trường vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, còn Nương hô Diên lộ Phụ Tử được Hoàng thượng ngự phong tứ phẩm Trung Lang tướng. Chi tiết. Hán tấm tắc lắc đầu. hô Diên lộ Phụ Tử sớm cùng Tam Hoàng Tử đạt thành hiệp nghị, muốn một mũi tên bắn ba con nhạn, trừ bỏ ngươi. Bên hai vang lên phân loạn chạy tới bước chân. Túc Trọng Vinh nói đột nhiên im bặt, như xem người chết giống nhau nhìn Túc Trọng Hoa. Túc Trọng Hoa Tử cũng hiểu rõ hắn trong ánh mắt ý đồ, lạnh lùng nói, nếu nhị ca muốn đẩy ta vào chỗ chết, sao không nói cho ta chân tướng. Túc Trọng Vinh nao nao, chân tướng. Túc Trọng Hoa gật đầu. Túc Trọng Vinh quay đầu lại, nhìn Túc Trọng Diệu phái cho chính mình người đều đến đông đủ, ngoái đầu nhìn lại chiều Túc Trọng Hoa cười, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, tốt xấu chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi muốn chết, nhị ca thật đúng là có vài phần không đành lòng. Ngươi lúc trước nếu là ngoan ngoãn lưu tại nước trong thật tốt, càng muốn trở về dạo này một bãi nước đủ. phái đi nước trong giết ta cùng ta nương người là ngươi. Túc trọng hoa tiến lên một bước. Che chở Túc trọng vinh người cũng tiến lên một bước, mỗi người vận sức trở phát động, sắc mặt lạnh lùng. Túc trọng vinh cười, người của ta, đại ca người, cha người, chúng ta hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta đều muốn ngươi chết. Túc trọng hoa một đôi tay nắm chặt thành quyền. Ngón tay thon dài chịu đựng sát phạt chi khí thật sâu véo nhập lòng bàn tay, kết lực làm chính mình thanh âm nhiều một phân bình tĩnh, ta đây cha mẹ, bọn họ, đến tột cùng lại như thế nào không? Cha mẹ ngươi, ta đại bá, đại bá mâu túc trọng vinh đột nhiên ngửa đầu, nhìn nóc nhà thở dài một hơi, phục cha ta mơ ước chung cần hầu không phải một ngày hai ngày, ở một lần bị người sau lưng nói hắn bất quá là lương dựa chung cần hầu phủ hảo thừa lương sau rốt cuộc nhịn không được, tìm vô sắc vô vị độc dược. tìm phò đáng người lại cùng hô diên lâu cấu kết ở bên nhau, trước hại cha ngươi, lại mượn ngươi nương chịu kích thích khó sinh thay đổi trợ sản dược, làm cho ngươi nương một thi hai mệnh, rồi lại lo lắng ngươi nương mạng lớn, liền người thả một phen hỏa, vốn định đem các ngươi một nhà mấy khẩu đều thiêu chết ở bên trong, ai ngờ biến khéo thành vụn, đem ngươi cấp rơi rớt. Cứ việc đã sớm biết tình hình thực tế như thế, nhưng nghe được túc trọng bình chứng thực, túc trọng hoa vẫn là không nhịn xuống ngược đau xót hai đầu gối thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống đất đôi tay hấn mả. bị móng tay chọc phá lòng bàn tay tiếp xúc đến trên mặt đất bụi đất phiếm chớp đau túc trọng vinh nhìn đột nhiên thở dài một hơi trong đầu hiện ra một đạo ôn nhu thân ảnh nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt đu hòa trên mặt trước nay đều là phiếm sùng lịch dí cười vinh ca nhi tới thử xem đại bá mẫu cho ngươi làm tân ý, ý phục thích không thích đại bá mẫu làm chúng ta vinh ca nhi yêu nhất ăn nướng bù câu non Nghe nói đại bá mẫu táng thân biển lửa khi, hắn khóc đôi mắt đều sưng lên, tiêu la hét muốn đi, lại bị mẫu thân nhốt ở trong phòng, không thể động đậy. Hắn biết được chân tướng khi, thiếu chút nữa cùng phụ thân đánh lên tới, lại bị phụ thân một cái tắt phiến ở trên mặt, ngươi cấp lão tử thanh tình điểm. Người khác cho ngươi một chút bố thí, ngươi coi như nàng là nương. Có đại phòng ở một ngày, ngươi cũng chỉ biết là chung cần hầu phủ nhị phòng nhị thiếu gia, không có khả năng là chung cần hầu nhị thiếu gia. Hắn lúc ấy cảm thấy phụ thân vì công danh lợi lộc điên rồi, nhưng nhiều năm như vậy chúng cần hầu nhị thiếu gia lập tức tới, hắn lại cảm thấy người sống một đời, không tranh danh không trục lợi, kia không bằng đã chết tính. Cho nên, ở nghe lén đến phụ thân cùng đại ca nói túc trọng hoa còn sống khi, hắn lắc mình biến hóa, cũng bước lên đuổi giết túc trọng hoa đội ngũ một viên, thả làm người xử sự càng thêm khéo đưa đẩy giỏi giang, làm phụ thân không thể không con mắt nhìn hắn. làm một thân quang mang đại ca không thể không nhìn thẳng vào hán. Trung cần hội phủ, phụ thân có thể từ đại bá trong tay đoạt tới, hán, cũng có thể từ đại ca trong tay đoạt lấy tới. Chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, túc trọng vinh lui ra phía sau hai bước, quay người đi, nâng lên tay, người không vì mình, trời chu đất diệt. Trọng Hoa, đừng trách nhị ca, muốn trách thì trách chúng ta sinh ở công hân gia, không ở trần thế gian. Túc Trọng Diệu người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau, không rõ nhị thiếu ra như thế nào lúc này đà sầu đà cầm lên. Túc trọng vinh lại đột nhiên rơi xuống tay, sắc. Mọi người sắc mặt một ngừng, thân hình kỳ mau chiều Túc trọng hoa nhào tới. Thu hồi ngươi giả từ bi. Các ngươi một nhà trước hại cha mẹ ta, sau hại ta cùng ta nương, này bút trướng ta thế tất muốn tìm các ngươi tính cái rõ ràng minh bạch. Túc trọng hoa đột nhiên ngẩng đầu, một đôi con ngươi tràn đầy lánh sát chi khí. Rối tay từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm Đón nhận mọi người vây công Trong lúc nhất thời Đao quang kiếm ảnh Bóng người đàn sen Thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết Cùng gầm nhẹ tiếng vang lên Túc trọng vinh lui về phía sau đến một bên Lẳng lặng nhìn Lại không nghĩ Túc trọng hoa công phu xa xa vượt quá hắn dự kiến Hắn mang đi người xa luân chiến giống nhau Công kích Túc trọng hoa Lại bị hắn từng bước từng bước không chút nào nương tay giết Tuy cũng bị thương Túc trọng hoa Lại bất quá là bị thương ngoài da, không làm sao được Túc Trọng Hoa nửa phần. Túc Trọng Vinh không khỏi lộ ra sầu lo chi sắc. Đợi cho mười mấy người đi một nửa khi, Túc Trọng Vinh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Có người thối lui đến Túc Trọng Vinh bên người, nhắc nhở nói, nhị thiếu gia, người này công phu sâu không lường được, ngài ngốc tại nơi này không an toàn, vẫn là mau chút rời đi đi. Túc Trọng Vinh giận dữ, một đám phế vật. Nhị thiếu gia đi mau. Bọn họ căng không được nhiều thời gian dài người nọ lời nói còn chưa nói xong, bị túc trọng vinh một chân đá nhập đánh nhau vòng. Hắn hôm nay nếu ra cái này địa phương, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Người nọ không nghiêng không lệch chính đụng phải túc trọng hoa nhuyễn kiếm, nhất kiếm mất mạng. Dư lại mấy người giận mà không dám nói gì, nhìn túc trọng vinh liếc mắt một cái. Túc trọng vinh quá mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Thượng! Cấp bổn thiếu ra giết hắn. Túc trọng hoa đạm đạm cười. Thân mình vừa động, chiếu Túc Trọng Vinh đánh tới. Mấy người tuy bất mãn Túc Trọng Vinh vinh mặt hất hàm sai khiến, lại đồng thời ra tay ngăn cản Túc Trọng Hoa đường đi, mấy người lại chiến đấu ở bên nhau. Túc Trọng Vinh trong lòng dâng lên bất an, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào trong sân đánh nhau. Ở lại đã chết hai người người sau, còn thừa năm người lui về phía sau đến Túc Trọng Vinh bên người, nhị thiếu gia, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta huynh đệ không phải người này đối thủ. Vì ngài an toàn suy nghĩ, chúng ta trước rút khỏi đi, lại nhiều phái một ít người tới. Túc Trọng Vinh lại nhiều không cam lòng, cũng không dám lấy chính mình tánh mạng đánh cuộc, lạnh thanh ứng, từ mấy người che trở lui tới khi lộ thối lui. Túc Trọng Hoa cầm kiếm đuổi theo. Lại không bằng mấy người xem qua bản vẽ, nhớ rõ lộ đi như thế nào nhanh nhất, mấy vòng dưới, thế nhưng cùng ném Túc Trọng Vinh đám người. Túc Trọng Hoa đơn giản không hề đuổi theo. quay người hướng chỗ sâu trong tiếp tục tìm thư tử có thư từ nơi tay liền tính túc đỡ vũ xảo lưỡi như hoàng cũng mơ tưởng thoát thân túc trọng vinh chật vật chạy ra mười dặm lang hoạt động ở cửa động tướng lãnh đầu dẫn hắn người một chân đá phiên trên mặt đất nói tốt tinh anh đâu nói tốt mấy người là có thể muốn túc trọng hoa mệnh đâu ta đại ca liền dưỡng các ngươi như vậy một đám phế vật còn mỗi người đương bảo nương nhị thiếu gia ngài không có việc gì đi Quản gia xa xa chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Túc trọng vinh hít sâu mấy hơi thở, phân phó quản gia, đi, viết thư từ hồi kinh, làm cha ta lại phái người tới. Ta cũng không tin Túc trọng hoa hắn không ăn không uống còn có thể lực giết người. Sa luân chiến cũng muốn cấp ra lộng chết hắn. Hắn trên mặt tràn đầy sắc khí. Quản gia ngẩn ra, vội theo tiếng, xoay người chạy tới viết thư. Túc trọng vinh đá một chân còn trên mặt đất người, các ngươi mấy cái. Cấp ra trước canh giữ ở này cửa động, hắn nếu là dám ra đây, đổ cũng đến cấp ra đổ trở về, có nghe hay không? Người nọ theo tiếng, đúng vậy. Đôi tay lại nắm chặt thành quyền. Túc Trọng Vinh lúc này mới hít sâu một hơi, khôi phục thường ngày ôn hòa bề ngoài. Đệ nhị sóng người tới khi, chính trực nửa đêm. Túc Trọng Vinh từ trên giường nhảy dựng lên, khoác siêu y đi liền đi ra ngoài. Túc đỡ vũ hào phóng, lần này phái 100 hào người tới cấp Túc Trọng Vinh sử. Túc Trọng Vinh mặt lộ vẻ mỉm cười, dẫn người vào mười giảm lang hoàn đậu. Lúc này đây, hắn hoa càng đoạn thời gian liền tìm tới rồi Túc Trọng Hoa, không còn có cái gì đa sầu đa cảm thiền diễn, trực tiếp hạ lệnh, sắc. Xong quyền khó địch bốn tay, Túc Trọng Hoa công lực lại thâm hậu, bị nhiều người như vậy xa luân chiến cũng có chút ăn không tiêu, mau, mò, y ý đã bị người cắt qua, trước ngực phía sau cũng đều bị kiếm gây thương tích, máu tươi nhuận ướt màu đen y phục dạ hành. dán ở trên người mà phá vỡ địa phương cũng lộ ra màu đỏ huyết nhục túc trọng vinh nhìn đầy người máu tươi túc trọng hoa chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cười ha ha sắt ai chém đầu của hắn ra hứa ai một cái tương lai đại tướng quân ngồi mọi người động tác cứng lại túc trọng hoa bắt lấy thời cơ bước chân sai khai thân hình quỷ dị ở mọi người chi gian xuyên qua quỷ dị xuất hiện ở túc trọng vinh trước mặt hắn đầy mặt máu tươi một đôi con ngươi lại phiếm thị huyết con mang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm túc trọng vinh túc trọng vinh kinh hô một tiếng thân mình liền sau này lui lại không nghĩ túc trọng hoa cười lạnh một tiếng ta nương bị các ngươi làm hại chỉ có thể đếm số trời quá về sau nhật tử này nhất kiếm là thay ta nương còn hắn tay nâng kiếm lạc túc trọng vinh chừng lớn hai chóng mắt chỉ cảm thấy thân mình giống bị người định trụ không thể động đậy bên hai có người khe kêu một tiếng nhị thiếu ra trước mắt kiếm quang sẽ qua Hắn theo bản năng vươn tay đi chăn kiếm. Ngay sau đó, có cái gì thật mạnh rơi trên mặt đất, một cổ máu tươi phun trào mà ra. Nhị thiếu ra. Có người trong thanh âm nhiều vài phần hoảng sợ. Hắn vừa định khoe ra túc trọng hoa cũng không có giết hắn, lại đột nhiên nhìn đến rừng ở chính mình trước mặt một bàn tay, tái nhợt ngón tay cái thượng rõ ràng mang theo hắn quen thuộc Ngọc Ban Chỉ. Đó là hắn tay. Lại đi xem chính mình tay phải, thế nhưng chỉ còn chùi lủi khuỷu tay. ở phun màu tươi. Hắn hoảng sợ chừng lớn con người, không dám tin tưởng, cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, hắn không kịp thét trói thai, liền đau ngất xỉu đi. Lại tỉnh lại khi, người đã ở hướng cửa động đi trên đường, một bộ hắc y tinh anh vệ sĩ có hắn, phía sau là một đám che chở bọn họ ra bên ngoài triệt tinh anh. Hắn cuống quít đi xem chính mình tay phải, chỉ nhìn đến chùi lủi khuỷu tay, chùi lủi. Hắn ngửa đầu thét dài, A, A, Tay của ta, tay của ta, lại bắt lấy bị người của hắn đầu tóc, hôn trướng, đáng chết, ai cho các ngươi lui lại, cấp gia giết hắn, cấp gia giết hắn, ra muốn đem hắn bẩm thây vạn đoạn, ra muốn đem hắn bẩm thây vạn đoạn, người nọ bị xả ăn đau, than nhẹ một tiếng, nói, nhị thiếu ra xin yên tâm, thuộc hạ đem ngài đưa ra đi trị thương sau, lại trở về sát túc trọng hoa, tuyệt không sẽ làm hắn tồn tại rời đi huy động. Túc Trọng Vinh đau cái chán đổ mồ hôi, một khuôn mặt cũng nhân mất máu quá nhiều, ở cây bước chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ tái nhợt, trong miệng lại không ngừng kêu gào, người con ta đi ra ngoài, những người khác lưu lại, cấp ra giết hắn. Giết hắn là mọi người dừng lại bước chân, hướng trong động chạy đi. Con Túc Trọng Vinh người cũng nhanh hơn bước chân hướng cửa động chạy tới. Chưa tới cửa động, liền hướng bên ngoài nhân đạo, mau mời đại phu, nhị thiếu ra bị thương. Đại quản sự vội chạy tới xem đến tuột cùng, vừa thấy đến túc trọng vinh quang trơ trọi khủy tay cùng một người khác trong tay phủng một bàn tay, mặt đều doa trắng, hai chân thẳng run, nhị, nhị thiếu da. Túc trọng vinh trắng thuần môi, dương mắt xem hắn, mau, bị xe, đưa ra hồi kinh. Phi cấp truyền tin cho ta cha, làm cha ta thỉnh trong cung tốt nhất ngựa y tới, tới giúp ra tiếp nhận. Đại quản sự quét liếc mắt một cái kia phiếm cho tàn sát tay. liên tục gật đầu quay đầu liền ra bên ngoài chạy không ngại dưới chân vừa trượt, ké lăn quay lại một lăn long lóc bỏ dậy vội vàng đi viết thư bị xe đãi đại quản sự lại đến đến cửa động chỗ phía sau theo hai người một bộ cáng nhị thiếu ra xe ngựa đã bị hảo lão nô tức khắc đưa ngài hồi kinh túc trọng vinh một tay bắt lấy chùi lủi cánh tay hai tròng mắt giận không thể át nhìn chằm chằm mười dặm lang hoạt động cửa động đại quản sự tiến lên nói nữa một lần Túc Trọng Vinh bỗng nhiên ngước mắt, bén nhọn tiếng nói nói, đi, đem cơ quan toàn cấp ra khai. Ra muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm tiêm thế đã thay đổi bộ dáng. Đại quản sự nuốt nuốt nước miếng, không dám chần chờ, ngẩng đầu liền chiều chính mình người phân phó, khởi động máy quan. Bối Túc Trọng Vinh ra tới hai người, liếc nhau, ra tiếng nói, nhị thiếu ra, chúng ta người cũng ở bên trong. Có phải hay không đem bọn họ hô lên tới lại khởi động máy quan? Đại quản sự liền chiều chính mình người đưa mắt ra hiệu, người nọ dừng lại bước chân, nhìn về phía Túc Trọng Vinh. Hô lên tới. Túc Trọng Vinh lạnh lùng cười, hai tròng mắt quỷ dị nhìn chầm trăm người nói chuyện, các ngươi một trăm hào người trơ mắt nhìn hắn chém tay của ta, cư nhiên không có một người có thể cản được. Ra muốn các ngươi gì dùng. Đây là muốn cho bọn họ cùng Túc Trọng Hoa cùng chết ở trong động Hai người không khỏi sắc mặt đại biến, thình thịch quỳ dạp xuống đất, nhị thiếu ra khai ân. Thật sự là túc trọng hoa tốc độ quá nhanh, các huynh đệ căn bản không có phản ứng lại đây. Hắn nói không nói gì, đã bị túc trọng vinh một chân đá vào trên mặt đất, đáng chết đồ vật. Các ngươi không phải tinh anh sao? Không có phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào không đợi ta đã chết đối với ta thi thể nói không có phản ứng lại đây. Thân mình nhân dùng sức đi phía trước tài đi, đại quản sự vội tiến lên đỡ lấy hắn, nhị thiếu ra. Còn không đi đem cơ quan mở ra. túc trọng vinh sắc mặt hung ác nham hiểm thở hồn hển hai khẩu khí trừng mắt đại quản sự đại quản sự lại không dám chần chờ, chiều chính mình người vây vây tay người nọ phi giống nhau chạy bị đá đến người nọ còn tưởng mở miệng nói chuyện bị mặt khác một người kéo lấy xiêm y ỉa không bao lâu chỉ nghe ẩm vang một thanh âm vang lên chứng hai người cao cửa động thượng kéo kẹt kéo kẹt chấn động lên một khối nam nhân eo thô cự thạch chậm rãi đi xuống lạc kinh khởi mặt đất bùi đất phi dương túc trọng vinh quỷ dị cười túc trọng hoa ngươi chờ chết đi người nào đại quản sự chợt tiến lên một bước che ở túc trọng vinh trước người cây đúc hạ chỉ thấy từ trên trời giáng xuống một con thật lơ đương, thật dài mỏ nhọn lãnh lệ ánh mắt đáp xuống thật dài mỏ nhọn một chút chọc tiến đại quản sự đầu vai đại quản sự ăn đau la lên một tiếng thanh âm chưa lạc trước ngực đã bị một móng vuốt xuyên thấu không có tiếng động túc trọng vinh hái lui về phía sau hai bước Người tới. Giết này xuất sinh. Lúc trước che chở Túc Trọng Vinh ra tới hai người liếp nhau. Đáy mắt đều có vài phần hoảng sợ. Kinh hô Là thần lương chi vương. Hải Đông Thanh. Quản nó là cái gì? Cấp ra giết nó. Túc Trọng Vinh mệnh lệnh nói. Hải Đông Thanh nạo mạn phun một hơi. Thân hình bay thẳng nhập không Lại đáp xuống buôn Túc Trọng Vinh mà đi. Túc Trọng Vinh hái ngã ngồi trên mặt đất. Lui về phía sau cũng chưa sức lực. Thanh nhi. một đạo giọng nữ từ giữa không trung truyền đến túc trọng vinh quay đầu lại đi chỉ thấy hậu viện nóc nhà lập một cái mảnh khảnh là lướt thân hình thanh âm lanh nếu hàn băng lại rõ ràng là cái nữ tử hải đông thanh hét lên một tiếng một lần nữa bay lên trời ở mấy người trên đầu xoay quanh không đợi túc trọng vinh ra tiếng kia thân ảnh đã bay nhanh lược đến phụ cận một phen tạp trụ hán cổ lạnh lùng nói túc trọng vinh lập tức lập tức làm người đóng cơ quan nếu không Tay nàng nắm thật chặt, nghẹn ra túc trọng vinh vẻ mặt xanh tím, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân, ta muốn ngươi mệnh. Người bên cạnh thân hình vừa động liền phải ra tay, hải đông thanh liền lao xuống đi cản là mấy người liền hai người biên đều dính không được. Ngươi, ngươi dám túc trọng vinh nghẹn thấu bất quá khí, còn sót lại một tay liều mạng bái nữ tử tay. Mười một cô nương, chớ có xúc động. Một bộ hồng y đi theo sát sau đó, chậm rãi dừng ở hai người bên cạnh. Cốt Phiến vươn đẩy ra thập nhất nương tay. Thập nhất nương mắt lạnh chừng qua đi, "Cố Tử Châu." Túc Trọng Vinh ngã ngồi trên mặt đất, vô về cổ liều mạng thở dốc, một đôi con ngươi lại phiếm hận ý nhìn chằm chằm thập nhất nương. "Đối Cố Tử Châu nói, "Mộ, Mộ thiếu gia, ngươi..." Cố Tử Châu trên cao nhìn xuống, ta Túc Trọng Vinh cũng hắn đoạn rất cánh tay liếc mắt một cái, đạm thần sắc nước mắt, cùng thập nhất nương nói, "Mười một cô nương, cứu người quan trọng." Thập nhất nương lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, một chân đem túc trọng vinh đá phiên trên mặt đất, bước lên hắn ngực, cho ngươi hai lựa chọn, một, đóng cơ quan, ta tha cho ngươi một mạng, nhị, ngươi không liên quan cơ quan, ta đưa ngươi đi vào, làm ngươi cũng chết ở bên trong. Túc trọng vinh đột nhiên chừng lớn mắt, ta không, ngươi, các ngươi là một đám người. Thập nhất nương không kiên nhận rút ra truy thủ, một phen cắm ở túc trọng vinh hoàn hảo cánh tay thượng, quan không liên quan. túc trọng vinh đau thân mình một cái run rẩy cái chán lập tức toát ra đại viên đại viên mồ hôi há mồm thét trói thai lại không không tiếng động thập nhất nương đột nhiên rút ra trùy thủ túc trọng vinh một tiếng thét trói thai a quan không liên quan thập nhất nương giơ lên tay so đo hắn ngực cao cao giơ lên trùy thủ túc trọng vinh đau không thể tự ức lại biết thập nhất nương là thật sự sẽ muốn chính mình mệnh hắn cắn răng đi xem mấy người phía sau kia sắp rơi xuống cự thạch há mồm phun ra đầy miệng máu tươi hắc hắc nụ cười giả tạo ngươi có bản lĩnh liền giết ta ngươi giết ta túc trọng hoa cũng đừng nghĩ tồn tại ra tới thập nhất nương hai tròng mắt phiếm lãnh đáy mắt sát ý dày đặc cố tử châu bắt lấy nàng cánh tay ngươi không thể giết hắn, túc thiếu còn ở bên trong túc trọng vinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi các ngươi mộ lệnh châu ngươi không phải mộ ra người sao ngươi như thế nào sẽ tiêu túc trọng hoa Cố tử châu ru mắt, quét túc trọng vinh kinh hãi sắc mặt liếc mắt một cái, đạm cười nói, ta mệnh là túc đại tướng quân cứu. Túc trọng vinh há miệng thở dốc, nửa ngày, phun ra một câu, nhưng, tam hoàng tử muốn hắn chết. Cố tử châu lại không hề phản ứng hắn, nắm thập nhất nương tay dùng chút sức lực, đem thập nhất nương trong tay chủy thủ đoạt lại đây, ngước mắt nhìn mắt mau rơi xuống cự thạch. Đối túc trọng vinh nói, hiện tại đóng cơ quan, ta còn có thể vì ngươi cầu một cái mệnh, nếu bằng không. Hắn nói còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét trói thai, một người cuộn tròn thân mình ôm đầu nằm trên mặt đất, hải đông thanh chính trêu chọc giường như chọc hắn. Hắn kêu lên trói thai, mời Dặm lang hoàn động chỉ có khai cơ quan, không có quan cơ quan. Đừng giết ta. Nghe vậy, thập nhất nương cùng cố tử châu đồng thời biến sắc. Thập nhất nương quay đầu liền hướng mời giảm lang hoàn trong động chạy, cố tử châu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nàng, Ngươi muốn làm gì? Thập Nhất Nương không nói hai lời, vỗ tay chính là một cái lãnh lệ sát triều. Cố Tử Châu theo bản năng buông tay, Thập Nhất Nương đã thân hình cực nhanh xâm nhập về động. Hải Đông Thanh hét lên một tiếng, liền phải lao xuống theo vào đi. Chỉ nghe trong động truyền ra Thập Nhất Nương thanh âm, Thanh Nhi, giết bọn họ. Cố Tử Châu, ta cha mẹ bọn họ liền trước làm ơn người. Chúng ta nếu là không thể đi ra ngoài, liền nói cho ta cha mẹ ta cùng trọng hoa đi bắt chu cha tìm chứng cứ. Lại chậm rãi nói cho bọn họ chân tướng. Thanh âm dần dần đi xa, cửa động bùn một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất, tạp mặt đất lắc lư lên. Hải đông thanh hét lên một tiếng, đem túc trọng vinh bên người người từng cái xé ăn, ném xuống đất. Lại hướng về phía cửa đá lớn tiếng thét trói thai. Túc trọng vinh cười ha ha, túc trọng hoa, ngươi chết chắc rồi. ngươi chết chắc rồi. Hạ 11. Túc thiếu. Cố tử châu sắc mặt khó coi. Trên người hồng sam không gió tự khởi, bay phất phới, hắn phiên tay mở ra cốt phiến, sau này một ném, Túc Trọng Vinh thanh âm đột nhiên im bạt. Cốt phiến một cây khung xương vững vàng cắm ở trong cổ họng, hắc hồng huyết ào hạt ra bên ngoài bạo. 168 nàng nam nhân. Túc Trọng Vinh không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm cố tử châu bóng dáng. Nhạc văn tiểu thuyết V.XS. Mộ lệnh châu, hắn rõ ràng là mộ gia duy nhất con vợ cả, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ mộ ra là vẫn luôn đứng ở tam hoàng tử bên này, bọn họ chung cần hầu phủ cũng đứng ở tam hoàng tử bên này, rõ ràng lập trường giống nhau, hắn vì cái gì? Sẽ giết chính mình. Túc Trọng Vinh há mồm phun huyết, thân mình không chịu không chê sau này đảo đi, sắp chết kia trong ngáy mắt, nhìn đến chính là tràn đầy sao trời sao trời, chỉ cảm thấy chưa bao giờ xem qua như vậy xinh đẹp sao trời, lại rốt cuộc không cơ hội nhìn. Hải đông thanh hung ác nham hiểm con ngươi tà cố tử châu liếc mắt một cái, cất bước chiều cửa đá đi đến, đến trước cửa, nâng chảo liền đá, cửa đá lại không chút sức mẻ. Hải đông thanh khí dậm chân, vây quanh cửa đá đảo quanh nhi. Cố tử châu sắc mặt lãnh trầm, hẹp dài mắt phượng nhìn trầm chầm, chầm cửa đá hảo nửa ngày, mới quay đầu lại đi xem chết đi lâu ngày Túc Trọng Vinh, đi qua đi, dối tay chịu chính mình cốt phiến thượng khung sương, ở Túc Trọng Vinh trên người lau sạch sẽ. nạp lại hồi cốt phiến phía trên. Hải đông thanh chiều hắn ngao ngao kêu, cực kỳ giống tức muốn hộp máu hài tử, muốn kéo hắn hướng cửa đá tiến đến. Nếu ở ngày xưa, cố tử châu không nói được muốn cười thượng vài tiếng, nhưng lúc này, hắn nửa điểm tâm tình cũng không, chỉ biết hạ mười một này, chỉ hải đông thanh cực có linh tính, là có thể nghe hiểu được tiếng người, liền than nhẹ một tiếng nói, này động chỉ cho phép nhập không cho phép ra, ta cũng không có cách nào. hải đông thanh tiếng kêu liền càng thêm bén nhọn cách đó không xa đông nhiên truyền đến sột sột soạt, soạt soạt tiếng bước chân một người một thứ nhẹ bén quay đầu lại lại thấy mấy chỉ cây đuốc hạ đi tới mấy người cầm trong tay cây đuốc người nhìn thấy cố tử châu lạnh lùng nói người nào hải đông thanh hy vang một tiếng liền phải nhào lên đi xé người bị cố tử châu gọi lại chờ một chút đối đám kia nhân đạo ta là mộ lệnh châu cầm trong tay cây đuốc người sửng sốt cùng bên cạnh mấy người nhẹ giọng nói thầm hai câu, không xác định hỏi, chính là mộ ra mộ đại thiếu gia. Cố tử Châu khẽ ử một tiếng. Đám kia người vội khom người, "Mộ đại thiếu gia." Cố tử Châu vây vây tay, "Cầm đầu nhân đạo, tiểu nhân Lâm Bảo, là thôn trang thượng một cái tiểu quan sự, không biết mộ đại thiếu gia." Người nọ vừa nói vừa mang theo cười hướng Cố tử Châu trước mặt đi, lại không nghĩ, trong tay cây đuốc đi theo đem trước người cảnh tượng chiếu rõ ràng. nhị thiếu ra chừng lớn hai mắt trong cổ họng tràn đầy hát hồng huyết đại quản sự giống bị người đào tâm còn thừa mấy cái chết càng là khủng bố tay chân rơi xuống đầy đất không có một cái là chết nguyên lành chỉ nhìn một cách đơn thuần miệng vết thương hiển nhiên không phải nhân lực việc làm lâm bảo bước chân cột, cột cột cột lui về phía sau vài bước sắc mặt đại biến hiển thị dọa không nhẹ chỉ vào cố tử châu lớn tiếng nói ngươi giết chúng ta nhị thiếu ra cố tử châu không tỏ ý kiến Lâm bảo chiều sau nhẹ giọng nói câu cái gì, lập tức có người quay đầu sau này chạy. Cố tử châu hai tròng mắt dùng mình, ngón tay thon dài bá một chút mở ra cốt phiến, đái cốt phiến lại hợp nhau khi, người đã thuấn di đến chạy đi người nọ trước mặt, chặn hắn đường đi. Không nói hai lời, ngón tay ở cốt phiến thượng nhẹ nhàng đụng tới cái gì, chỉ thấy cốt phiến đỉnh sông ra mấy cái sắc bén tiểu nhận, bàn tay to rơi xuống, đầu tiên là vài giọt huyết rơi xuống. lại là bạch bạch như dòng nước giống nhau thanh âm. Mọi người lại đi nhìn kia chạy đi người, đã trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng che lại hết hầu ngã quỷ trên mặt đất. Lâm Bảo sắc mặt trắng bệnh, mộ đại thiếu gia các ngươi mộ gia cùng lao ra nhà ta đều là tam hoàng tử công hiến, hiện giờ lại tới chúng ta chúng cần hầu phủ thôn trang thượng giết người, ra sao đạo lý. Mộ gia đến tuột cùng cái gì gọi là Cố tử châu cũng không nói nhiều, thu cây quạt chậm rãi đi đến Lâm Bảo trước mặt, Bên môi một chút cười, ta thả hỏi ngươi, này sơn động nhưng có cơ quan. Lâm Bảo nhìn mắt như hổ rình mồi hải đông thanh, cười không có tức giận cố tử châu, nghĩ nghĩ, gật đầu, có. Nếu cơ quan khởi động nhưng có biện pháp cố tử châu nói còn chưa nói xong, tiêu Lâm Bảo liền đạm thanh nói, mộ đại thiếu ra là muốn hỏi nếu cơ quan mở ra nhưng có biện pháp tắt đi. Cố tử châu gật đầu. Lâm Bảo không chút do dự lắc đầu, mười giảm lang hoàn động thiên nhưng mà thành. Ngày thường từ chúng ta nghiêm mật trông coi, bình thường người căn bản vô pháp phụ cận. Bên trong sở thiết cơ quan phòng chính là đạo tặc, vốn là không dự lưu này tánh mạng, cho nên hầu ra thiết trí cơ quan mỗi cái đều là trí người tử địa Nếu cửa đá chưa quan, thượng nhưng có một đường sinh cơ, cửa đá đã quan, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được. Cố tử châu trừng mắt Lâm Bảo, đáy mắt một mảnh sắc ý. Lâm Bảo một bộ bạc sam. Phía sau lưng bị mồ hôi xuống nước. Trong động, thập nhất nương một đường bay nhanh hướng trong đi, thậm chí dùng phong nguyệt môn quỷ ảnh kinh công. Nàng không dám đi tưởng, một trăm hào người vây công túc trọng hoa một người là cái gì khái niệm, hơn nữa những người đó đối cơ quan quen thuộc, mà túc trọng hoa lại cái gì cũng không biết, như vậy đối tượng hậu quả là cái gì, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ cảm thấy chính mình bước chân không đủ mau, chỉ cảm thấy này động sao tích như vậy trường. đi không đến côi giống nhau. Bên hai tiếng gió gào khét, trong động cây đuốc bị nàng tốc độ mang theo về phía trước đánh tới, nhấc lên một cổ sóng nhiệt đập ở thập nhất nương trên mặt, vài sợi phi dương lên tóc đen bị hỏa một liệu, phụt một tiếng tát, vài lần hiểm hiểm muốn nổi lên nàng tóc dài, thập nhất nương lại nửa phần chưa xác Túc trong hoa, một trăm người mà thôi, ngươi ở chiến trường giết qua không dưới hơn một ngàn người, những người này bất quá là một phần mười, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. thập nhất nương trầm giọng cho dù đánh không lại ngươi còn có giang hồ chạy trốn để nhất quỷ ảnh khinh công nhớ rõ cấp lao nương ta chạy trọn thập nhất nương cắn răng lao nương tay cầm tay giáo ngươi võ công giáo ngươi mưu lược không phải làm ngươi tới này đổ bỏ trong động chịu chết ngươi con mẹ nó dám chết xem lão nương không đem ngươi đại tá tám nơi thập nhất nương hốc mắt có chút nóng lên dưới chân không biết dẫm tới rồi cái gì bên thai vang lên rất nhỏ máy móc kéo cái thanh Thập Nhất Nương bước chân cứng lại, chỉ trước mắt Ngân Quang trợn lóe, một con tên dài xoa nàng chốt mũi hổ gầm mà qua, thật mạnh đinh nhập đối diện vách tường bên trong. Lại đi xem, tả hữu hai sườn trên vách tường như mở ra mấy chục chỉ mắt nhỏ, phía Ngân Quang mũi tên phát phát bay ra. Thập Nhất Nương vẻ mặt nghiêm lại, hai chân đạp mà, mượn lực thượng phiên đến giữa không trung, khó khăn lắm tránh đi một đợt công kích, một chân đạp ở tên dài thượng, đi phía trước bay ra mười trượng xa, lại quay đầu lại. Chỉ thấy vừa rồi địa phương đẩy trời mưa tên, thật lâu không nghỉ. Thập nhất nương trong lòng căng thẳng, đi phía trước tiến bước chân lại nhanh hơn vài phần. Trong miệng lẩm bẩm nói, túc trọng hoa, túc trọng hoa. Một lần lo lắng túc trọng hoa, một bên phân tâm thần ở hai bên vách tường cùng dưới chân trên đường. Lại là ngàn phòng vạn phòng, cũng không hoàn toàn phòng trụ. Mưa tên qua đi là hai khối tràn đầy gai nhọn vách tường ý đồ đem thập nhất nương đinh thành tổ hong vào vẽ. Mệnh thập nhất nương chân mau ba lượng hạ bước ra gai nhọn vách tường phạm vi. Lại đến phía trước, lại là một chương tôi độc mạng nhện thứ, nếu không phải thập nhất nương mắt sắc nhìn đến kia mạng nhện thượng phiếm màu tím quan mang, suýt nữa liền phải bị kêu trên mạng tiểu thứ đụng tới, như vậy đâu sợ là kiến huyết phong hầu, lập tức liền phải mạng người. Liên tiếp sông tam quan, thập nhất nương tâm tư càng thêm cẩn thận, đã đi rồi ước mấy khắc chung sau, rốt cuộc ở một chỗ sụp đổ hầm ngầm nghe được tiếng đánh nhau Nàng không nói hai lời, một chân đá rớt trên vách tường cây đuốc, đầu nhập hầm ngầm nội. Cây đuốc ở giữa không chung cắt một cái độ cung, ngã xuống trên mặt đất, làm thập nhất nương thấy rõ bên trong cảnh tượng, thở hốc vì kinh ngạc. Lại chỉ thấy hầm ngầm nội một đám người loạn đánh vào cùng nhau, cô đơn không thấy trong lòng thượng kia mạt hình bóng quen thuộc. Thập nhất nương cắn môi, những người này rõ ràng chính là túc đỡ vũ phái tới sát túc trọng hoa người, bọn họ ở chỗ này giết hại lẫn nhau, túc trọng hoa đâu. Thập Nhất Nương không hề dừng lại, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, lại liên tiếp lại gặp được vài lần trốn không xong cơ quan, phí thật lớn sức lực mới thoát khỏi thân, về phía sau phiên thời điểm, tóc nhân quán tính phiêu khởi, bị đao chặn ngang chém nước, ngã xuống trên mặt đất, Thập Nhất Nương lại bất chế Càng về sau, cơ quan tinh tế trình độ càng làm người xem thế là đủ rồi, cũng càng thêm khó chơi. Đi qua một đoạn âm u ẩm ướt hành lang dài, Thập Nhất Nương rốt cuộc nghe được quen thuộc thanh âm Tuy rằng chỉ là một đạo tiếng vọng ở trong không khí than nhẹ thanh, lại làm thập nhất nương nháy mắt bắt được túc trọng hoa nơi phương hướng, thi triển cả người sức lực, cực nhanh lao đi. Nhìn đến túc trọng hoa kia một khắc, thập nhất nương chỉ cảm thấy huyền cổ họng nhi tâm rốt cuộc rơi xuống trong bụng, nhưng lại nhìn đến túc trọng hoa sở lâm vào khốn cảnh, một lòng cơ hồ nháy mắt lại lần nữa bị nhắc tới. Trống trải hành lang, nạp đại cửu cung cách, túc trọng hoa thân mình một nửa về phía trước huynh. Một nửa bị nhốt ở phía sau, bên trái cánh tay thượng thình lình cắm một cái thấy không rõ là thứ gì đồ vật. Mà thập nhất nương chỉ bảo đạp ở cựu cung cách đệ nhất cách. Dưới lòng bàn chân truyền đến rõ ràng nhảy lên thanh, tựa ở nói cho nàng, cựu cung cách có nguy hiểm, nhập cách cần cẩn thận. Thập nhất nương. Thập nhất nương nước mắt, đón nhận nam nhân kinh ngạc ánh mắt, hai tròng mắt trốn tránh hai hạ, đồng nhiên tươi cười như hoa, thậm chí giơ tay chiều túc trọng hoa vây vây, hải. Hảo xảo, túc trọng hoa tướng mạo dại ra, nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương hiếp mắt, kéo kéo khỏe miệng, nhấc chân liền phải đi phía trước đi, lại bị đối diện nam nhân quát khẽ một tiếng. ngươi không muốn sống nữa sao? mau rời đi nơi này. Nàng nghe được nam nhân thanh âm mang theo run rẩy, có sợ hãi, hai tròng mắt đỏ đậm hướng nàng gào giống. Thập nhất nương nhìn hắn cho dù biết túc đỡ vũ là chân chính giết người hung thủ khi cũng không có phẫn nộ. ở hơi thở thoi thóp khi cũng không có sợ hãi sợ hãi đột nhiên con mày liễu cười nếu anh tốt, hai tròng mắt xưa nay chưa từng có nghiêm túc thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện nam nhân thích chính là thích ái chính là ái nàng chính là thích trước mắt tiểu tử thúi nàng chính là yêu cổ đại nam nhân kia lại làm sao vậy lui ra phía sau đi mau nam nhân lại một lần gào giống thập nhất nương lại không chút do dự bước lên cựu cung cách để nhị cách Mãn mang ý cười hai tròng mắt chấp cũng không chớp, anh hồng môi gần từng chữ, người nếu đã chết, ta mệnh còn giữ làm cái gì. Nàng nam nhân, mệnh là của nàng, diêm vương cũng mơ tưởng chạm vào. Nàng thân sắc trợ tắt, hết sức chăm chú chú ý quanh mình động tĩnh, từng bước một chiều túc trọng hoa bên người đi đến, nện bước rất trưởng, lại cực kỳ ổn. Thập nhất đương, túc trọng hoa nơi nào không rõ nàng tâm ý, chỉ cảm thấy đáy lòng mềm rối tinh rối mù, hốc mắt nóng lên. Kêu ra tên cũng mang theo chút mất tiếng, người tiểu tâm này cựu cung cách, nó là kết hợp dịch kinh bắt quái, số học, một bước đi nhầm liền sẽ có trí mạng đồ vật xuất hiện, trốn đều trốn không xong. Thập nhất nương chiều hắn cười, xem ta, thứ này, nàng cũng không tinh thông, chân chính tinh thông này nói chính là tiểu lạc, nàng bất quá may mắn bị tiểu lạc trở thành thí nghiệm nhấm nháp thử một chuyến tiểu lạc chính mình thiết hạ cựu cung cách cục. Tiểu lạc kiểu cung cách cục muốn so cái này tinh xảo tinh tế nhiều, tiểu lạc cái kia nàng hoa ba ngày thời gian, cái này. Thập nhất nương nhướng mày cười, nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nàng bước chân dần dần nhanh hơn, túc trọng hoa chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh đong đưa. Thập nhất nương bước chân tuy rằng thác loạn lại rất có điều lệ, bất quá một khác, thập nhất nương đã đi đến hắn bên người. Lúc này mới thấy rõ hắn cánh tay thượng căm chính là một phen ô sơn mã hát trường kiếm, không có chuối kiếm. Mũi kiếm cũng là bất quy tắc hình dạng, tựa hồ còn mang theo khe lõm, gai ngược. May mắn chính là trường kiếm thượng cũng không có tôi độc. Cần phải thanh kiếm lấy ra, túc trọng hoa cánh tay cũng phế đi. Thập nhất nương nhịn không được dưới đáy lòng mắng to ra tiếng, túc đỡ vũ cái kia hôn trướng vương bắt đảng, thế nhưng như vậy ác độc tâm tư. Thập nhất nương hít sâu mấy hơi thở, cũng chưa có thể nhịn xuống đáy lòng lửa giận. Túc trọng hoa ngược lại cười, chịu đựng muốn xuất khẩu than nhẹ. cố tình bỏ qua cái chán đau ra hãn không đáng ngại điểm này tiểu thương không coi là cái gì hắn lúc ấy giả ý bị hô duyên đình bắt lấy ở bác chu còn từng bị hỏa khối lạc quá miệng vết thương cái kia đau so này còn muốn đau thượng ba phần thập nhất nương giận trừng mắt nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái nước mắt quét còn có một nửa cựu cung cách hít sâu một hơi đuổi kịp ta bước chân mặt sau sợ là phải đi càng mau ngươi khả năng hành túc trọng hoa nghiêm sắc mặt Theo thập nhất nương ánh mắt nhìn về phía cửu cung cách cuối, cũng hít sâu một hơi, có thể hành. Hảo, chúng ta đi. Hai người liếc nhau, thập nhất nương trước, túc trọng hoa sau. Chỉ thấy hai người thân hình đông đưa, bước chân ở cửu cung cách thượng chỉ là nhẹ nhàng một chút, cùng với thanh thúy ca ca thành, một đường đi trước. 15 phút sau, hai người một thân đổ mồ hôi đứng ở cửu cung cách đỉnh, thập nhất nương tay chặt chẽ bắt lấy túc trọng hoa, ở nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống. ướt toàn bộ lòng bàn tay. Nàng nhiều năm chưa chạm vào cửu cung cách, vừa mới như vậy mau tính toán, nàng suýt nữa theo không kịp, đặc biệt trung gian một cái, nếu không phải túc trọng hoa kéo nàng một phen, nàng nhất định đạp sai, đến lúc đó hai người đều sẽ tao hương. Nàng ngấm lại, trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ. Đồng nhiên, một con ôn lương tay xoa cái chán của nàng, nhẹ nhàng vì nàng lau đi cái chán nhân kinh hách mà ra mồ hôi mỏng, thanh âm ôn hòa, có lo lắng. Thập nhất nương, ngươi không sao chứ? Bốn mắt nhìn nhau, túc trọng hoa một đôi hát rượu thạch con ngươi tràn đầy quan tâm, chớp cũng không chớp nhìn nàng. Thập nhất nương nhuẩn miệng cười, ta không có việc gì, vừa rồi ít nhiều ngươi, là ta tính sai rồi. Tám lạng nửa cân, ta thế nhưng đã quên hiện tại dùng chính là 16 tiến chế mà không phải số thấp phân, suýt nữa muốn chúng ta hai người mệnh. Túc trọng hoa cầm tay nàng. Thập nhất nương ngửa đầu. nhìn về phía hắn tả cánh tay thượng đao kiếm nghĩ dùng cái gì biện pháp gỡ xuống tới mới không như vậy đau đặc biệt là tại đây phong bế thả cơ quan thật mạnh sơn động túc trọng hoa theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình cánh tay đạm đạm cười không ngại sự từ nơi này đi phía trước chính là mười dặm lang hoàn động tận cùng bên trong túc đỡ vô cùng hô diên lỗ lui tới thư từ định dấu ở nơi đó chúng ta trước tìm được thư từ quan trọng miễn cho bị đám kia người tới trước làm hỏng chính là Thương thế của ngươi thập nhất nương như mày, nàng càng nguyện ý túc trọng hoa trước đem cái này thương cấp xử lý. Túc trọng hoa chiều nàng lắc đầu, thập nhất nương, ta thật không có việc gì. Thập nhất nương không lay chuyển được hắn, chỉ phải một bên lo lắng hắn thương, một bên trong chiều tiếp tục đi đến. Túc trọng hoa đoán không sai, xác thật có người so với bọn hắn càng mau một bước tới rồi nơi đó, đang ở tìm kiếm bên trong giường giường quay quay, nhìn đến hai người kết bạn mà đến, không nói hai lời. bày ra phòng ngự tư thế. Mặt khác mấy người cũng nhanh chóng hội hợp cùng với hội hợp, đem hai người ngăn ở cửa. Túc trọng hoa con ngươi chấm xuống, liền phải động thủ, bị thập nhất nương ngăn lại, ngươi có thương tích trong người, không nên động võ, mấy người này giao cho ta xử lý. Túc trọng hoa như mày, liền phải mở miệng cự tuyệt, bị thập nhất nương liếc mắt một cái trứng trụ, chẳng lẽ ta công phu còn đánh không lại bọn họ mấy cái. Túc Trọng Hoa nhớ tới chính mình công phu đại bộ phận đều là thập nhất nương giáo, liền chấp trước mắt, gặp may nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương lúc này mới cười, "Chỉ một chỗ địa phương, ngươi đi ngồi chỗ đó nghỉ ngơi, ta đã lâu không có hoạt động gần cốt, khó tránh khỏi huyết tinh một ít, đường doa ngươi." Túc Trọng Hoa dở khóc dở cười. Lại không đợi hắn nói cái gì, thập nhất nương đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai tròng mắt nghiêm nghị, quanh thân sát khí vần quanh, thẳng chiều mấy người đánh tới. Mấy người liếc nhau, cho nhau để ánh mắt, cùng vây công thập nhất nương. Túc Trọng Hoa sắc mặt biến đổi, liền phải đi lên hỗ trợ, bị thập nhất nương một câu ngồi đừng nhúc nhích nói đình chỉ. Như Túc Trọng Hoa lúc trước ở phòng nhỏ đối mấy người kia giống nhau, mấy người này hiển nhiên không đủ thập nhất nương nhìn, bất quá nửa khắc công phu, mấy người liền rơi xuống hạ phòng, một cái bị thập nhất nương bẻ gãy cổ, một cái bị thập nhất nương đá đến cái dương thượng, phá khai cái dương, rơi vào trong đó. Bị thập nhất nương dùng sức đóng cái dương, người hét lên một tiếng, không có tiếng động. Còn thưa mấy người, bất quá cường căng một lát, liền bị thập nhất nương lấy hai căn khảm đá quý giá cắm đến muôn tánh mạng. Trong động, một mảnh huyết tinh chi khí. Thập nhất nương tùng một hơi, chiều túc trọng hoa nhúng mày, tựa ở hướng túc trọng hoa khoe ra, nhìn, ta cũng không phải đèn cạn dầu đi. Túc trọng hoa trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người tiêu pha một phen công phu. Rốt cuộc tìm được rồi giấu ở một dương ngân nguyên bảo hạ ám cách một cái gô đàn hộp bị một cái đồng thau khóa đầu khóa, mặc danh, hai người đều cảm thấy tìm được rồi muốn đổ vợ. Thập nhất nương rối tay từ đầu thượng chịu cây châm, tinh tế đẩy ra khóa đầu. Mở ra tới xem, quả nhiên là mấy phong như cũ mang theo phong bị tin. Túc trọng hoa đôi mắt đại lượng, đen bóng đen bóng nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương không nói hai lời, cầm tin ra tới, mở ra đưa đến túc trọng hoa trước mặt. Đã có chút năm đầu giấy viết thư phiếm năm tháng màu vàng, màu đen chữ viết lại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, thật là hô diên lô viết cấp túc đỡ vô tin, tin trung tìm từ lớn mật, trắng ra nói, ngươi nếu có thể trợ ta giết túc đỡ phong lập này công lớn, ta liền chỉ thu ngươi 50 vạn lượng. Mặt khác hai phong, còn lại là hai người có kẻ mặc cả thư tử, cuối cùng một phong thơ ngày lại là túc đại tướng quân qua đời trước một tháng. Túc trọng hoa đỏ con ngươi, méo tin tay đều có chút phát run, tiết hầu mấy không thể thấy run rẩy, thanh âm nghẹn nào, phụ thân. Thân mình nhoáng lên, tác động tả cánh tay thượng kiếm lại nhập thịt một phần, cái chán đau ra đại viên đại viên hãn, nhỏ giọt xuống dưới. Thập nhất nương vội duỗi tay đỡ lấy hắn, đem tin đặt ở một bên trong giường, trọng hoa, ngươi thế nào? Túc trọng hoa lắc đầu, ta, ta không có việc gì. Nói xong, thân mình nhoáng lên, người chiều trên mặt đất đảo đi. Thập nhất nương ôm chặt hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn thân mình nóng bỏng do người. Trọng Hoa 169 thánh ý khó giỏ. Thập nhất nương chú ý tới mỗi phong thư góc đều dùng một loại nàng xem không hiểu văn tự viết cái gì, nàng mơ hồ có chút quen thuộc rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đây là Túc Trọng Hoa nói, nô vì quân sinh. Ta ở hẻm núi quan từng cùng bác chu người học quá bác chu lời nói. Hô Diên Lô từ trước đến nay có ở tin hạ tỏ lòng trung thành thói quen, này bốn chữ chính là bọn họ phụ tử quen dùng. Thì ra là thế. Thập nhất nương hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách nàng sẽ có quen thuộc cảm, lại là túc trọng hoa bị tam hoàng tử cùng Hô Diên Lô ham hại lần đó cho nàng lưu tin trung bí mật mang theo tờ giấy thượng từng có quá như vậy mấy chữ. Túc trọng hoa gật đầu, thận chi lại thận đem tin thu hảo, gắt gao suy nhập trong lòng ngực, đối thập nhất nương nói. Thập nhất nương, chúng ta đi ra ngoài. Thập nhất nương nghĩ đến sớm rơi xuống cự thạch cùng tới khi mỗi người muốn nhân tính mệnh cơ quan, lắc lắc đầu, nhìn hắn thương thế nói, trước đêm này đem kỳ quái kiếm rút ra, miệng cho kéo lâu lắm miệng vết thương cảm nhiễm. Ta thương không quan trọng, chúng ta trước đi ra ngoài túc trọng hoa không để bụng, con người có trong mắt khát vọng. Thập nhất nương nơi nào không rõ có không rõ, bắt lấy hắn ấn ngồi vào cái dương thượng, chứng cứ đã tìm được rồi. Phương hồi cũng bị chúng ta hảo hảo bảo hộ lên, nhân chứng vật chứng đều toàn, chỉ cần bẩm báo ngự tiền, túc đỡ vũ tưởng xoay người đều phiên không được. Túc trọng hoa còn cần nói cái gì, bị thập nhất nương giận trứng mắt, thương thế quan trọng. Túc trọng hoa mặt dạn ra nở nụ cười, thanh nếu thâm tuyển thâm thúy hai trong mắt có mờ mịn, tuấn nhan như ngọc, cười xem thập nhất nương. Thập nhất nương nhịn xuống ngược nhảy lên, giơ tay phong túc trọng hoa quanh thân mấy cái đại huyệt, tiểu tâm cởi túc trọng hoa áo ngoài. hơi mỏng hạ xăm hạ lộ ra nam nhân phiếm màu đồng cổ ngực lớn lớn bé bé vết sẹo đan sen này thượng kia thanh kiếm càng là kiêu ngạo thẳng xuyên thấu tả cánh tay thập nhất nương nhìn nhìn kiếm cắm vào đi phương thức sắc mặt khó coi thầm mắng một tiếng thanh kiếm rút ra thế tất muốn lưu không ít huyết ở không có dược dưới tình huống rất có thể sẽ cảm nhiễm nếu không rút kiếm tới bên ngoài kiếm cắm vào lâu lắm chắc chắn tạo thành huyết mạch không thông lại trì hoãn thời gian trường một ít Hắn này cái cánh tay liền phải phế ở chỗ này. Thập nhất nương nhất thời lâm vào lưỡng nan. Túc trọng hoa nhận thấy được thập nhất nương dị trạng, hơi hơi như mày, thập nhất nương, làm sao vậy? Thập nhất nương không có dấu hắn, gật gật đầu, đem nàng lo lắng tình huống nói. Túc trọng hoa cười, từ cái dương thượng đứng lên, một tay liền hướng trên người bộ quần áo. Vậy đừng trì hoãn, chúng ta tức khắc đi ra ngoài. Sớm chút đi ra ngoài tìm mạc thương, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Chính là này trung gian trì hoãn thời gian, vạn nhất không kịp làm sao bây giờ. Thập nhất nương nhữ chặt mày, không muốn núc đích. Túc trọng hoa liền trấn an thập nhất nương, ta sớm hai năm ở hẻm núi qua Khi, có một lần bị người dùng thương chắt một chút, hai cái canh giờ trượng đánh xong mới phát hiện, kia đầu thương vẫn luôn ở ta trên người, trong quân đại phu chỉ là giúp ta rút đầu thương, dùng điểm dược liền không. Đây là an ủi người nói sao. Thập nhất nương nhìn trầm chầm, chầm kia thanh kiếm. trong lòng nôn nóng lại thịnh ba phần. Lâm bảo sợ hãi. Hắn bất quá là trung cần hầu trong phủ một con chó, người tiện mệnh không đáng giá tiền, đã chết cũng không ai liên. Mộ gia đại thiếu ra muốn hắn mệnh một câu chuyện này, hắn như vậy đem nói như vậy chết, chẳng phải là tương đương. Tìm chết. Nhìn cố tử châu ánh mắt, hắn gai chán cùng phía sau lưng lại nhiều vài phần hắn ý. Cố tử châu bỗng nhiên cười, nói cách khác cửa đá một quan. bên trong cơ quan cũng là vô pháp đóng cửa lâm bảo há miệng thở dốc cái chán hãn đại viên rơi xuống suýt nữa rơi vào trong mắt hắn lâm bảo giơ tay cũng không dám kéo kéo khỏe miệng xin hỏi mộ đại thiếu gia chính là có người xâm nhập này mười dặm lang hoàn động cố tử châu nhìn hắn nhàn nhạt gật đầu một đôi con ngươi lại như thế nào nhìn đều lộ ra ba phần quỷ dị lâm bảo cười gượng hai tiếng quét mắt phía sau thần sắc khác nhau hộ vệ ánh mắt nhấp nháy quá mấy tức Cắn răng nói, cũng không phải không thể quan. Cố tử Châu đáy lòng vừa động, thần xác lại vô nửa phần biến hóa, vẫn như cũ đạm nhưng nhìn Lâm Bảo. Lâm Bảo trong lòng hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng tử, làm ngươi không có việc gì hỏi, làm ngươi không có việc gì hướng bên này đi, hảo hảo ngốc tại ngoại viện không phải được. Phi nghị hướng túc trọng vinh bên người thấu đầu, muốn cho túc trọng vinh lại coi trọng chính mình một hồi, lại không nghĩ rằng bị như vậy cái sát tinh đổ ở chỗ này. nói. có lẽ có thể lưu lại một cái mệnh. Không nói, lại thật sự liền lưu không được mệnh. Lâm Bảo trên mặt hắn xoạch xoạch đi xuống lạc, hắn chiều cố tử châu liền miệng, cửa đá rơi xuống, muốn tắt đi khởi động cơ quan, liền phải từ lang hoàn trong động mặt quan. Cố tử châu như mày, Lâm Bảo vội nói, trong động có hai cái tắt đi cơ quan chốt mở, một cái ở cửa động, một cái ở tận cùng bên trong trong phòng. Cố tử châu xem Lâm Bảo. Lâm Bảo vội gật đầu, Thiểu nhân nói những câu đều là lời nói thật. Chúng ta những người này nhân là hầu gia thân tín, đại quản sự cũng không gạn chúng ta mấy cái tiểu đầu mục Cố tử châu nghiêng mắt quét chết ở trên mặt đất túc trọng vinh, cốt phiến một khai, so ở lâm bảo trên cổ, ngươi đã là túc đỡ vũ người, vì sao phải nói cho ta này đó? Sẽ không sợ ta đã biết giết người diệt khẩu. Lâm bảo đồng tử đột nhiên có rút, đánh cuộc sai rồi sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọn, Cũng không là tiểu nhân sợ mộ đại thiếu gia giết người diệt khẩu, thật sự là muốn vì ta chờ huynh đệ lưu cái mạng. Cố tử châu gật đầu, thực thông minh, nói một chút đi, ta nếu là lúc này tưởng đi vào, như thế nào tiến? Hiện tại, Lâm bảo ngạc nhiên. Cố tử châu ừ một tiếng. Lâm bảo sau này nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại quay đầu lại coi chừng tử châu, lắc lắc đầu, vào không được. Tiểu nhân vừa mới nói qua, cửa đá một quan. bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Không có cách nào. Cố tử Châu lại hỏi. Lâm Bảo ngần người, trong lòng suy đoán, đi vào người rốt cuộc là ai, làm mộ đại thiếu ra như vậy quan tâm, phi đi vào không thể. Đầu vẫn như cũ điểm điểm. Cố tử Châu nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài nắm cốt phiến chậm rãi chỉ hướng mặt đất, nơi này đâu. Ta nếu là từ ngầm đào một cái lộ, khả năng đào thông. Lâm Bảo chớp chớp mắt, Dưới mặt đất đào địa đạo Tiểu nhân không biết Cố tử châu nhắm mắt Lại trợn mắt đã là một bộ thế ở phải làm bộ dáng, Lạnh lùng nói Đào Nếu có thể đào thông Tắt đi bên trong cơ quan Ta tạm tha các ngươi một mạng Mộ đại thiếu gia Này lâm bảo một câu không có nói xong Bị phía sau người xả một phen Nhắm lại miệng Cố tử châu xem rõ ràng Đạm thanh nói Nếu là địa đạo đào thông phía trước Có người chạy trốn hoặc là báo tin Bọn họ chính là các ngươi sau khi chết bộ dáng lâm bảo ánh mắt một chút dừng ở những cái đó đứt tay đứt chân thượng chỉ cảm thấy yết hầu gian có cổ đông tây hướng lên trên quần quận dùng thật lớn sức lực mới nhịn xuống không đương trường nổ ra hợp với lời nói cũng không dám nói chỉ liên tục gật đầu cố tử châu xua tay làm cho bọn họ tự đi lấy khai quật công cụ đào địa đạo cùng hải đông thanh canh giữ ở cửa động không bao lâu hải đông thanh đột nhiên tiếng rít dựng lên nhảy vào tận trời từ không trung phát ra làm cho người ta sợ hai tiếng kêu. Không bao lâu, vô số điều hắc ảnh từ bốn phương tám hướng chiều mười dặm lang hoàn động nhập khẩu tụ tập. Dẫn đầu người liếc mắt một cái nhìn ra trước mắt nam tử là ai, đến phụ cận ôm quyền nói, cố đại thiếu, xin hỏi mười một cô nương ở đâu? Cố tử châu ngước mắt nhìn nhìn trước mặt cự thạch, hắc y nhân như mày đi ra phía trước, gõ gõ cửa đá. Từ cửa đá chuyển quay lại tới tiếng vang túc khẩn mày, đây là. Cố Tử Châu cũng không nhiều ngôn, Hắc Y Nhân chỉ như vậy vừa hỏi, thấy Cố Tử Châu không đáp, liền cũng không có rồi dám, mà là kêu vài người qua đi, mấy người làm thành một vòng tròn, lẩm nhẩm lẩm nhẩm thương lượng cái gì. Đãi Lâm Bảo mang theo mấy người cầm đảo thổ thiết xúc lại lần nữa khi trở về, bị mấy chục hào Hắc Y Liễu Nhân bao quanh vây quanh, người nào? Cố Tử Châu vẫy vây tay, Hắc Y Nhân đi xem cầm đầu nam nhân, nam nhân gật gật đầu. Lâm Bảo lau một phen hãn, tuyển một vị trí sạn đệ nhất số thổ. Mấy cái Hắc Y -E Nhi nhân hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu Hắc Y -E nhân ngạc nhiên nửa ngày, đi lên trước tới, Cố đại thiếu đây là muốn đào địa đạo cứu 11 cô nương. Cố Tử Châu gật đầu. Nay hầm ngầm không có khác nhập khẩu hoặc là xuất khẩu. Cố Tử Châu lắc đầu. Cầm đầu Hắc Y -E Nhi nhân nhăn nhăn mày, một bên Hắc Y -E Nhi nhân thấu đi lên, hấp sát, chúng ta phân công nhau đi tìm xem. nói không chừng có xuất khẩu. Hắc Sát suy nghĩ một lát, gật đầu. Mấy chục hào người lập tức tứ tán khai đi. Không bao lâu, một lần nữa tụ tập đến một khối, chiếu Hắc Sát lắc đầu. Hắc Sát nhíu mày nhìn trầm chằm Lâm Bảo đám người một hiên một hiên đào thổ, nhịn không được khoe miệng chịu chịu. Chiều sau vây vây tay, lập tức có hơn 10 người tiến lên. Hắc Sát chỉ Lâm Bảo đám người nói: các ngươi tránh ra. Lâm Bảo ngẩng đầu coi chừng Tử Châu. Cố Tử Châu nhìn hát sắt liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Lâm Bảo đám người chính nhạc chạm một bên. Phong Nguyệt môn người lập tức tiến lên tiếp nhận, rõ ràng giống nhau đảo thổ công cụ, bọn họ tốc độ rõ ràng so Lâm Bảo đám người mau thượng không ngừng vài lần. Bình Minh, Trung Cần hồi phủ. Túc đỡ vũ cả một đêm đều không yên phận. sáng sớm, cơm sáng vô dụng liền thẳng đến thư phòng, viết thư từ làm bồ câu đưa tin đưa đi vùng ngoại thành thôn trang. Lại khiến người triệu ha ha đại quản sự tiến vào nói chuyện. Ha ha đại quản sự vội vàng đi vào thư phòng, hầu ra. Ha ha, năm đó những người đó nhưng tất cả đều xử lý sạch sẽ. Túc đơ vũ cao mày, nhìn thấy ha ha lập tức đặt câu hỏi. Ha ha đại quản sự đầu tiên là ngần ra, sau nghiêm nghị khẳng định nói, những người đó đều là trong danh sách người, tiểu nhân việc hôn nhân câu, thiếu một cái câu một bút, như hoa, tham dự, thực thi. Hậu kỳ xử lý cộng đề cập 13 người, 13 người bao gồm này ra quyến tổng cộng 236 khẩu, một khối thi thể cũng chưa thiếu. Túc đỡ vũ lại lắc đầu, không, khẳng định có cá lọt lưới. Bằng không túc trọng hoa là từ chỗ nào được đến tin tức, có thể biết được 10 dặm lang hoạt động người bản thân liền không nhiều lắm, hắn như thế nào sẽ sở đến nơi đó đi. Trừ bỏ thân cận người còn ai vào đây biết. Người hảo hảo ngẫm lại. Ta cũng hảo hảo suy nghĩ một chút. Ha ha đại quản sự sắc mặt biến đổi, sau một cái chớp mắt khôi phục bình thường, hầu ra là nói có người nói cho túc trọng hoa mời dặm lang hoạt động địa phương, cho nên hắn mới đi. Túc đỡ vũ sắc mặt khó coi gật gật đầu, ngươi đi, lại đem năm đó những người đó cho ta bài tra một lần, liền bọn họ thân thích cũng tra một trà, gần nhất có phải hay không cùng túc trọng hoa có tiếp xúc? Là, hầu ra, tiểu nhân này liền đi. Ha ha đại quản sự hơi rũ đầu. Trong mắt có nói quang trợt lóe rồi biến mất. Đại gia nhị môn, ha ha đại quản sự quèo vào nhà mình sân, tiêu thân tín người tới, hai người nhốt ở trong phòng nói non nửa cái canh giờ nói. Liên thương một cái phương hồi thi thể không khớp, khẳng định là hắn. Người đi, nhiều phái vài người đi hắn thân thích chỗ điều tra rõ, xem hắn rốt cuộc ở đâu. Đại quản sự yên tâm, tiểu nhân nhất định tìm được người. Túc đỡ vũ một người ở thư phòng, lại vẫn như cũ là đứng ngồi không yên. Tổng giác có cái gì đại sự muốn phát sinh một bên an ủi chính mình mười dặm lang hoàn trong động cơ quan thật mạnh túc trọng hoa không có khả năng tồn tại sông qua đi cho dù sông qua đi cũng không có khả năng tìm được hắn tàng như vậy bí ẩn thư tử một bên lại mắng túc trọng vinh cũng không biết viết thư tùy thời báo cáo tình huống không biết hắn ở nhà một lòng đều là treo sao lại không nghĩ tin đưa ra đi nửa ngày vẫn như cũ không có tin tức truyền quay lại tới hắn ấy lòng bất an không khỏi gia tăng Không rảnh lo rất nhiều, quyết định tự mình hướng vùng ngoại ô thôn trang đi lên một chuyến. Ngươi còn không có ra sân, trung cần hầu phu nhân đổ đi lên, Vinh Nhi đâu? Mấy ngày nay cũng chưa gặp người. Tìm hắn có việc. Túc đỡ vũ giữa mày có vài phần không kiên nhẫn. Trung cần hầu phu nhân liền một tay hấn xuống ngực, ta này sáng sớm trong lòng liền không yên phận. Làm ở Mỹ Hoảng, liền muốn gặp Vinh Nhi liếc mắt một cái. Hầu ra, ngươi làm chúng ta nhi tử đi làm gì? có thể hay không có cái gì nguy hiểm. ngươi nói bậy bạ gì đó. Túc đỡ vũ sắc mặt trầm xuống, trứng mắt nhìn Trung Cần Hầu Phu Nhân liếc mắt một cái, cái gì kiềng kỵ ngươi nói cái gì? Có phải hay không muốn nhi tử bị thương ném mệnh mới cam tâm? Lời này nói, quá nặng. Trung Cần Hầu Phu Nhân cần sinh khí, trang ma ma vội kéo lấy nàng ống tay háo, tiến lên một bước, thế Trung Cần Hầu Phu Nhân nói chuyện, hầu ra chớ trách, Phu Nhân chỉ là lo lắng nhị thiếu gia. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng Khẩn thiết chi tâm Mong rằng hầu ra thông cảm phu nhân Túc đỡ vũ nhịn xuống đáy lòng bực bội Thở dài một hơi Chiều trang ma ma đưa mắt ra hiệu Trang ma ma cởi lui ra phía sau vài bước Túc đỡ vũ cùng chung cần hầu phu nhân nói Phu nhân Chúng ta tổng cộng chỉ phải này hai cái nhi tử Ta còn có thể hại chính mình nhi tử không thành Ta bất quá là làm vinh nhi đi làm kiện việc nhỏ Quá hai ngày hắn liền sẽ bình an đã trở lại Về sau nói như vậy nhưng ngàn vạn không cần nói nữa. Võ quan kiêng kỵ nhất cái này. Nhà bọn họ tuy không phải võ quan, kế thừa lại là trợ phủ, khó tránh khỏi đối cái này kiêng kỵ. Trung Cần Hầu Phu Nhân cũng là bị trong lòng bất an dọa tới rồi, mới có thể nói ra nói như vậy. Lúc này, thấy Túc Đỡ Vũ cúi đầu, nàng cũng không hảo lại so đo, chỉ gật gật đầu. Túc Đỡ Vũ vô vô Trung Cần Hầu Phu Nhân tay, nhấc chân đi ra ngoài. Ta đi vùng ngoại ố thôn trang một chuyến, trời tối liền trở về. Lại không biết, thôn trang thượng đẳng hắn chính là Vinh Nhi. Túc đỡ vụ không dám tin tưởng chừng mắt Túc Trọng Vinh chết không nhắm mắt thi thể, phát đem qua đi, đem Nhi tử một phen ôm vào trong lòng, dùng sức quê quê, nhưng người đã chết đi lâu ngày, liền thi thể đều cứng đờ biến lạnh băng. Túc đỡ Vũ không tin, hắn đi sờ Túc Trọng Vinh tay, lại sờ Túc Trọng Vinh ngực. lại cô đơn không dám nhìn tới trong cổ họng kia đại đại huyết động. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bất quá là là ngươi ở bên cạnh nhìn, như vậy nhiều cao thủ, như vậy nhiều tinh anh, túc trọng hoa như thế nào thương ngươi? Như thế nào thương ngươi? ta Vinh Nhi A. Hầu ra, những người này thi thể không giống như là nhân vi, đảo như là cùng túc đỡ vô cùng tới hầu phủ hộ vệ mặt dài sắc xanh mét, chịu đựng ghê tởm, nói. Bị lại hình động vật móng đuốt xe rách. Một bên đi theo mấy người mỗi người sắc mặt cũng khó coi. Túc Đỡ Vũ nơi nào còn nghe thấy này đó, chỉ ôm nhi tử thi thể không buông tay. Một bên, có người từ trong động chui ra tới, bẩm báo nói, hồi hầu ra, này động là nhân công khai quật mà thành, nối thẳng bên trong huyệt động. Túc Đỡ Vũ vẫn như cũ không có động tĩnh người nọ chiều hộ vệ trường nhìn thoáng qua, hộ vệ trường nhìn Túc Đỡ Vũ trong lòng ngực chết thê thảm Túc Trọng Vinh liếc mắt một cái. Chiều người nọ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn lui ra. Lại nghe Túc Đỡ Vũ khản khản giọng nói, ngươi nói cái gì? Nối thẳng mười dặm lang hoàn động. Kia thị vệ sửng sốt một chút, gật đầu nói, là, hầu ra. Túc Đỡ Vũ một phen ném Túc Trọng Vinh, thất tha thất thểu nói, tia cơ quan đâu? Bên trong cơ quan đâu? Túc Trọng Hoa thi thể đâu? Hộ vệ trường duỗi tay đỡ lấy Túc Đỡ Vũ, hầu ra. Túc Đỡ Vũ một phen phất khai hộ vệ trường. Nam thị vệ cổ áo, nói, hai tròng mắt sẹt qua sợ hãi, sắc mặt lại có vải phần xanh trắng. Thị vệ bị dọa một cái, lắp bắp nói, tiểu nhân đi phía trước đi rồi mười lăm phút lộ, cũng, cũng không, không thấy được cái gì cơ quan. Cũng, cũng không phát hiện tam gia. Túc trọng hoa thi thể. Túc đơ vũ lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nâng lên con ngươi, ta không tin. Như vậy nhiều cơ quan, hắn như thế nào tránh đến khai. Cho dù tránh đến khai, lại như thế nào trốn ra tới. ta không tin. Hắn dứt lời, lại bất chấp trên mặt đất túc trọng linh, liêu quần áo liền hướng trong động toàn. Thị vệ trợn tròn trong mắt đi khán hộ vệ trưởng, hộ vệ lớn lên mắt cũng chừng có chút đại, hai người ai cũng không hẹ răng. Nửa ngày, hộ vệ trưởng liếm liếm môi, giơ tay huy hạ, cùng, theo sau, bảo hộ hầu ra. Rốt cuộc yếu đi vài phần khí thế. Thị vệ không dám hẹ răng. Túi đầu lẫn vào đi theo thị vệ chung. Trong đầu cũng không ngừng tiếng vọng túc đỡ vũ câu nói kia, xong rồi. Trung cần hầu phủ xong rồi, ta xong rồi. Bị hắn tìm được lá thư kia, ta chết chắc rồi. Túc đỡ vũ không màng hình tượng từ trong động toàn đi lên, buôn tận cùng bên trong huyệt động chạy tới, chờ nhìn đến bị sốc lên cái dương cũng lẻ loi nằm trên mặt đất trang tín dụng chác, hắn nháy mắt ngốc. Tin, thật sự bị túc trọng hoa tìm được rồi. Tin. bị túc trọng hoa cầm đi hắn nhiều năm như vậy tâm huyết cùng kinh doanh xong rồi trung cần hồi phủ xong rồi hán cũng xong rồi đại nhi tử thân ốm đau giường con thứ hai đi đời nhà ma mấy cái tôn tử tuổi quá tiểu túc đỡ vũ hai đầu gối mềm lún quỳ dạp xuống đất hộ vệ trường vội rỗi tay đi đỡ hầu ra lúc này túc trọng hoa vẻ mặt đỏ ửng tả cánh tay thượng thậm chí còn nhỏ huyết Người lại ổn định vững chắc quỳ gối thảm thượng, sống lưng thẳng thắn, hai tròng mắt đen nhánh như mực, chính chính nhìn phía trước cách đó không xa án thư, cũng án thư hạ theo long văn màu vàng vân và ủng. Phòng trong một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ngẫu nhiên phiên động trang giấy thanh âm. Nửa ngày, án thư sau truyền đến một đạo nặng nề tiếng thở dài, tam tiểu tử, ngươi lên. Túc trọng hoa không chút sức mẻ, lấy đầu khái mà, hoàng thượng thánh minh, vi thần thỉnh cầu vì ta phụ thân chính danh. như thế nào chấm hôm nay nếu không giết túc đỡ vũ chính là hồn quân thuận bình đế thanh âm thanh đạo nghe không ra hỉ nộ túc trọng hoa ngẩn ra ngẩng đầu đi xem thuận bình đế thuận bình đế không tránh không né nhìn thẳng hắn liền sinh vội đi khuyên túc trọng hoa ai ra ta tiểu tướng quân hoàng thượng làm việc đều có thánh đoạn ngươi như vậy chính là hiệp thân báo đáp a còn không mau cùng hoàng thượng nhận sai túc trọng hoa thật sâu túi đầu hoàng thượng Đi thôi, chấm sớm muộn gì sẽ cho ngươi một cái công đạo, lại không phải lúc này. Thuận Bình Đế nhàn nhạt nói, 170 lôi đình mưa móc đều là quân ân, một. Liên con sống cần nói cái gì, Thuận Bình Đế lại giơ tay ngừng hắn, đứng dậy đi đến túc trọng hoa trước mặt, nhìn chằm chằm hắn kia chỉ chảy huyết cánh tay, giữa mày xẹt qua cái gì, thở dài, xoay người lại dự hắn, đứng lên đi. Hoàng thượng, cha mẹ ta tao kẻ gian hám hại, cốt nhục gâm dương tương cách, Một nhà cửa nát nhà tan, khẩn cầu hoàng thượng vì ta một nhà chủ trì công đạo. Túc trọng hoa thật sâu khái đi xuống đầu, thật mạnh chạm vào trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng đánh. Liền sinh thở hốc vì kinh ngạc, vội tiến lên đi đỡ. Thuận bình đế đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, đột nhiên quăng tay áo nho tử không thể giáo Phụ tử hai người đều là giống nhau vụ về. Túc trọng hoa thân mình chấn động, tránh đi liền sinh tay, lại là một cái Nặng nghề tiếng đánh tựa càng vang lên, vi thần mồ côi từ tâm bé, không đến cha mẹ giáo dưỡng, này đây tính tình ngoan cố, lại biết rõ sinh nhân đại như thiên. Nếu cha mẹ chi thủ đều không thể báo, có gì thể diện tự xưng túc ra nhi tử, lại nói gì tử cha kế nghiệp, vì nước tận trung. Khẩn cầu hoàng thượng săn sóc vi thần một mảnh khẩn thiết chi tâm, vì ta. Đủ rồi. Thuận bình đế giận tí mặt, nên như thế nào hành sự, chấm đều có định luận. Hoàng thượng Túc Trọng Hoa còn muốn lại nói nhiều. Thuận binh đế một chân đạp qua đi, lại nói nhiều, cùng Túc đỡ vũ cùng tội luận xử. Túc Trọng Hoa ngã ngồi trên mặt đất, vội dùng tay phải chống một lần nữa quỳ xuống. liền sinh ánh mắt lóe lóe, xách lên làn váy quỳ gối Túc Trọng Hoa bên người, Hoàng thượng bất giận. Túc tiểu tướng quân nhất thời tinh thiết, nên là vô tâm chi thất. Lại đi kéo Túc Trọng Hoa, ta tiểu tướng quân, bớt tranh cái đi. Túc đại tướng quân sự. hoàng thượng một khắc cũng không có quên ngươi cũng không thể như vậy thương hoàng thượng tâm túc trọng hoa đôi tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền gục đầu xuống vi thần lỗ mãng thỉnh hoàng thượng thứ tội thuận bình đế bối tay mà đứng trên cao nhìn xuống liếc túc trọng hoa hai tròng mắt lãnh đạm mặt nếu xương lạnh lạnh giọng bật cười ngươi lỗ mãng ta xem ngươi là tự phụ trí dũng song toàn mới dám làm ra vào nhà trông đạo giết người cướp của hoạt động hoài an làm người ngay thẳng Làm việc quang minh lỗi lạc, khi nào đã làm này trở trộm cắp sự. Ngươi đi, thế nào cũng phải truyền triệu, không được lại bước vào Hoàng Cung nửa bước, nếu không, đừng trách chấm không niệm cập phụ thân ngươi tình nghĩa. Còn có bên cạnh ngươi cái kia mộ thành, làm hắn cho chấm thành thật điểm nhi, còn dám khuyến khích ngươi hành cái này tam lạm chuyện này, tin hay không chấm chu nàng chính tộc. Nói xong, phất tay háo ra thượng thư phòng. Liền sinh vội đi sam túc trọng hoa, túc tiểu tướng quân. mau đứng lên túc trọng hoa than nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên đã là sắc mặt trắng bệnh liền sinh vội la lên ai nha này sắc mặt kém đến chạy nhanh xem đại phu túc tiểu tướng quân trước ra cung, ta này liền làm người đi chuyển ngự y y đến trung cần hầu nghĩ đến túc trọng hoa giờ phút này định là hận túc đỡ vũ tận sương kia hắn còn có trở về hay không trung cần Hầu phủ này ngự y đi hướng nào chuyển túc trọng hoa thất tha thất thểu đứng lên triều liền sinh bài trừ một mặt cười sắc mặt khó coi dòa người làm phiền liền công công không cần thỉnh cái gì ngựa ý ỉa ta tự đi tìm đại phu xem bệnh lại trịnh trọng vái chào đa tạ liền công công vài lần giữ gìn chi tình xin nhận trọng hoa nhất bái ai cũng không dám đương liền sinh vội tránh đến một bên thở dài hoàng thượng gần nhất tính tình không tốt ngươi cũng đừng để trong lòng nghĩ đến chuyện này hoàng thượng còn có mặt khác dụng ý ngươi đi trước nhìn đến cơ hội lao nô sẽ tự giúp túc tiểu tướng quân nói thượng hai câu tổng sẽ không ủy khuất túc đại tướng quân túc trọng hoa thanh âm khàn khàn trong mắt có thủy quang đong đưa cười gật gật đầu đưa túc trọng hoa ra cung liền sinh một đường chạy chậm trở về chính thấy thuận bình đế tứ bình bát ổn ngồi ở án thư sau cười tiếp tiểu thái giám bưng tới trà, phụng đến thuận bình đế trong tầm tay hoàng thượng uống một ngụm trà. đi rồi thuận bình đế nhàn nhạt liếc liền sinh liếc mắt một cái Ném trong tay tấu trường, tiếp nhận trả nhóc một ngụm. Liền sinh cười gật đầu, lao nô tự mình đưa ra cùng, hình như có người đang đợi túc tiểu tướng quân. Thuận bình đế nâng nâng mặt mày, ta hắn liếc mắt một cái, đạm thanh nói, có người. Còn không phải là mộ gia kia nha đầu. Thật đương chấm là cái vụ về cư nhiên thiết hạ như vậy cái cục làm chấm toản. Chấm nếu ứng tam tiểu tử nói, trung cần hầu liền sẽ bị liền hoa bưng, chịu lợi chính là ai vừa xem hiểu ngay. Hôn trướng đồ vật, một đám thật đương chấm giả rồi. Nói xong lời cuối cùng, đã là biến lạnh lùng sắc bén. Trung Cần Hầu là tam hoàng tử người, hắn nếu đổ đến lợi tự nhiên là lục hoàng tử. Nhưng, hoàng thượng như thế nào sẽ cho rằng túc trọng hoa bên người nha đầu là mộ ra người? Liền sinh xem xét mắt thuận bình đế, hơi rũ đầu. Thuận bình đế có chút bực bội buông trong tay trung trà, ngươi đi, lại dặn dò kia tiểu tử một tiếng. Làm kia tiểu tử miệng cho chấm bế kín mít điểm nhi. Lại tìm người đi thăm thăm chung cần hầu phủ bên kia động tĩnh Liền sinh đạm thanh ứng, không người lui đi ra ngoài. Thuận bình đế nhìn theo hắn rời đi, ngồi trở lại trên long ủy, nhẹ nhàng xoa xoa cái chán. Thập nhất nương một phen đỡ lấy túc trọng hoa, hai người lên xe ngựa, sử ra hoàng cung, tới ngoài cung chính ngọ lộ, còn chưa đi ra rất xa, liền sinh đuổi theo, đem thuận bình đế ý tứ truyền đạt. Túc Trọng Hoa cũng không nói nhiều cái gì, rũ đầu đứng, liền sinh than mấy hơi thở, trấn an nói, "Hoàng thượng mấy năm gần đây thân thể không khỏe, tính tình không phải thực hảo." Túc tiểu tướng quân nhiều thông cảm một ít, Túc đại tướng quân chết như vậy không đăng giá." Hoàng thượng trong lòng cũng không chịu nổi, hoàng thượng cũng đã đáp ứng Túc tiểu tướng quân, chắc chắn nghiêm trị, Túc tiểu tướng quân chỉ an tâm chậm đợi mấy ngày, tổng sẽ không giao Túc tiểu tướng quân thất vọng." Túc Trọng Hoa gật đầu, nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, Thập nhất nương cười đưa qua đi một cái phình phình túi tiền, liền sinh vội xua tay, làm gì vậy? Một chút hoàng bạch chi vật, làm phiền liền đại tổng quản thế trọng hoa nhiều lần cầu tình. Thập nhất nương cười nói. Liền sinh nhìn nhiều thập nhất nương liếc mắt một cái, cười thu. Hai người nhìn theo liền sinh ngồi nhuyễn kiệu vào cung, mới phủ lại lên xe ngựa. Thập nhất nương tiểu tâm đỡ túc trọng hoa ngồi xuống, cầm khắp nơi cúc hoa hoàng đoàn lót đương chỗ tựa lưng cho hắn dựa vào phía sau. đi giải trên người hắn xiêm y lìa, làm cho bị thương cánh tay có thể thiếu chói buộc thoải mái một ít. T. Túc trọng hoa than nhẹ một tiếng, lại là xiêm y lìa bị huyết xuống nước, dính đi lên. Lúc này muốn thoát lại là muốn phí một phen công phu. Thập nhất nương thủ hạ một đốn, ngước mắt đi xem túc trọng hoa, túc trọng hoa bạch mặt, chiều nàng nhuển miệng cười, không ngại. rõ ràng ngôi cũng chưa huyết sắc, còn muốn chết căng. Thập nhất nương đau lòng ngực hơi chịu vừa kéo, trong miệng giận mắng. Làm ngươi không nghe lời, ta nói đi trước tìm mạc thương cho ngươi xem quá thương thế lại tiến cung, ngươi càng muốn tiên tiến cung đi gặp hoàng thượng, kết quả. Kết quả thuận bình đế tức giận, hắn cũng được cái nho tử không thể giáo mỹ danh. Túc Trọng Hoa nhìn thập nhất nương cười, thập nhất nương lại là đau lòng, lại là khổ sở, bất giác đỏ hốc mắt, Túc Trọng Hoa nhìn thấy, vội nhịn đau muốn ngồi dậy. Ngươi muốn làm gì? Thập nhất nương vội ơn xuống hắn, tiểu tâm thương thế của ngươi. Nhưng ngàn vạn không thể cảm nhiễm, bằng không ngươi này cánh tay. Nói còn chưa dứt lời, chính mình liền quay đầu chiều một bên thùng xe phi vài tiếng, trong miệng nói thầm câu, hư không linh tốt linh. Túc trọng hoa ngẩn ra, đê đê trầm trầm cười rộ lên, đáy mắt tràn đầy ý cười, thập nhất nương tức giận nghiêng mắt chừng hắn một cái, lại bị túc trọng hoa thấu đi lên, mổ môi đỏ một chút. Kết cục tự nhiên là, thập nhất nương bỗng nhiên cất cao thanh âm, kêu ngươi không cần lộn xộn. Hoa nhã nhĩ động lòng người nam tử tiếng cười. Túc trọng hoa duỗi tay đem thập nhất nương ôm vào trong lòng. Thập nhất nương kinh hô một tiếng, chỉ tới kịp tránh đi túc trọng hoa bị thương tay trái. Hai người thật mạnh đâm nhập túc trọng hoa phía sau thùng xe vách tường. May mắn hắn phía sau lót đoàn lót, cũng không có khiến cho xa phu chú ý. Thập nhất nương vội muốn từ hắn trong lòng ngực đứng dậy. Túc trọng hoa lại đã thân thượng cái chán của nàng. Thập nhất nương, ta không có việc gì, tả hữu có mạc thương ở. ta cánh tay phế không được ấm áp hơi thở nhào vào mũi gian, thập nhất nương thân mình cứng đờ chậm rãi mềm ở túc trọng hoa trong lòng ngực túc trọng hoa nhận thấy được nàng phản ứng một tay đem nàng ủng càng khẩn trong miệng eo thập nhất nương thập nhất nương chậm rãi trong thanh âm bắt đầu có rất nhỏ âm rung lại đến mặt sau đã là đem vùi đầu nhập thập nhất nương hóng vai một cổ ấm áp dòng nước nhập thập nhất nương cổ chung thập nhất nương dưới đáy lòng than một tiếng Rồi tay vây quanh được túc trọng hoa vòng eo. Túc trọng hoa thanh âm thấp thấp dầu dĩ truyền ra tới, thập nhất nương, cha ta như vậy anh minh thần võ một người, cư nhiên bị một chén độc dược cấp hại. Vẫn là một mẫu sở sinh thân huynh đệ bởi vì đỏ mắt hắn lấy mệnh đổi lấy vinh hoa phú quý. Ta hảo thay ta cha không đáng giá. Thập nhất nương ôm ôm hắn. Ta nương như vậy ôn nhu một người thiện lương, vốn là vui mừng chờ đợi đệ muội Giáng sinh, lại không nghĩ thành nàng đùa đòi mạng. ta cùng với tỷ tỷ trôi dạt khắp nơi mười mấy năm không được gặp nhau tương nhận một nhà lưu lạc đến cửa nát nhà tan vinh hoa phu quý thật sự so cốt nhục bên nhau bình an vui sướng sinh hoạt còn quan trọng sao cha ta là hắn thân đại ca ta nương là hắn thân đại tẩu chúng ta mấy cái đều là cùng hắn có huyết thống thân nhân hắn như thế nào hạ tay túc trọng hoa thanh âm càng thêm khàn khàn đã mang theo vài phần khóc nước nở thấp nhất nương một câu cũng không có nói, nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nàng kiếp trước, là cái bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, nàng không thể nào biết được, nàng kiếp này, thân đại bá tưởng lấy các nàng tỷ mội đổi công danh, thân đường huynh bán nàng gắn nợ, thân đại cô thiếu chút nữa bức tử nàng cha. Nàng ở nhà cũ được đến thân tình còn không bằng trên đường gặp được người xa lạ cấp thiện ý nhiều. Nếu không phải có một đôi đau nàng ái nàng cha mẹ, có mấy cái thân nàng hộ nàng tỉ muội. nàng sợ là sớm rơi vào lục đạo một lần nữa đầu thai đi lại nơi nào minh bạch những cái đó yêu ma quỷ quái tâm rốt cuộc lại như thế nào lớn lên nàng có thể làm chỉ là ở hắn thương tâm thời điểm bồi ở hắn bên người thập nhất nương không biết qua bao lâu xe ngựa ở một cái không chớp mắt hẻm nhỏ dừng lại sa phu ở bên ngoài hồi bẩm nói mười một cô nương lớn lao phu tòa nhà tới rồi thập nhất nương chậm rãi đứng dậy lên tiếng Lại từ trong lòng chịu khăn muốn đi cho hắn lau mặt thượng một chút nước mắt, bị túc trọng hoa một phen cầm tay, thập nhất nương vừa muốn nói hai câu lời nói hòa hoãn hạ không khí, lại đột nhiên phát giác túc trọng hoa tay độ ấm có điểm không bình thường. Không một cái tay khác liền sờ lên túc trọng hoa cái chán, xúc tua độ ấm làm nàng hoảng sợ, người nóng lên. Chẳng lẽ là cảm nhiễm? Thập nhất nương mày cao cao nhân lại, một phen vén rèm lên, đối xa phu nói, đi gõ cửa. Sa Phu theo tiếng, đi gọi môn. Không bao lâu, đi ra một thân thị vệ trang điểm thanh niên nam tử, các ngươi là người phương nào. Vì sao gõ lớn lao nhà trồng môn? Chúng ta thiếu ra bị thương, đặc tới thỉnh lớn lao phu xem Sa Phu nói còn chưa nói xong, đã bị thị vệ đánh gãy, lớn lao phu không tiếp khách lạ. Làm phiên vị này đại ca bẩm báo lớn lao phu một tiếng, liền nói là túc ra tam gia bị thương. Thập nhất nương ở bên trong xe ngựa, cao giọng nói. Kia thị vệ nhíu mày nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, vây vây tay, lớn lao phu có chuyện, ai tới cũng không quản môn. Thập nhất nương cũng nhíu mày, quay đầu lại nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái, rối tay từ trong lòng đảo thứ gì ra tới, ném cho xa phu, làm phiền thị vệ đại ca đi một chuyến, nếu là lớn lao phu thấy thứ này còn không chịu thấy, chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Nàng đem thân mình một bên, làm kia thị vệ nhìn thấy trong xe ngựa túc trọng hoa. Kia thị vệ do dự một chút, nói, các ngươi tại đây chờ một chút. Phải đóng cửa, đi vào nói chuyện. Một lát, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mười một tỷ tỷ. Là Ali thanh âm. Thập nhất nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây lát, Ali chạy vội ra tới, một tay xách theo làn váy, một tay mở cửa. Nhìn thấy thập nhất nương đầu tiên là ngẩn ra, thập nhất nương cười kêu một tiếng, Ali. Ali bừng tỉnh lộ ra đại đại tươi cười. Thật là mười một tỷ tỷ, thiếu ra, mười một tỷ tỷ tới. Nửa khai viện muôn sau, nhà chính trước cửa, lập một thân màu đỏ nâu trường bảo thanh niên nam tử, một trương đạm lãnh dung nhan, không phải mạc thương lại là ai. Hắn nhàn nhạt liếc thập nhất nương liếc mắt một cái, gật gật đầu, vào đi. Ali nhảy nhót quá khứ, dôi tay đỡ thập nhất nương, mười một tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Còn có, ngươi mặt. Lớn lao phu từng đã nói với chúng ta các ngươi ở tại nơi này. Thập nhất nương mở miệng đánh gây Ali nói, xuống xe ngựa xoay người đi đỡ túc trọng hoa. Tiết đại ca Ali kinh ngạc tiến lên hỗ trợ, ngươi cánh tay. Thập nhất nương chiều Ali đưa mắt ra hiệu, Ali thông minh nhắm lại miệng. Mấy người một đạo vào sân, vào nhà chính. Có tiểu Nha hoàn phụ trà, mặc thương xua tay, tiểu Nha hoàn lui ra, phòng trong chỉ còn lại có mấy cái quen biết người. Mặc thương nhíu mày nhìn túc trọng hoa, như thế nào thương thành như vậy? Thập nhất nương nhìn mắt ngoài phòng, nói, một lời khó nói hết, hắn đã phát nhiệt, ta sợ là miệng vết thương cảm nhiễm gây ra, Ngươi trước giúp hắn xem thương, cụ thể chi tiết, chúng ta trong chốc lát lại nói. Mặc thương nhìn nàng một cái, không hề hỏi nhiều, chỉ huy nói, đem người đỡ đi ta phòng. Mặc thương tự cùng túc trọng hoa nhốt ở phòng trị thương không đề cập tới, Ali kéo thập nhất nương ở nàng phòng nói chuyện. Mười tỷ tỷ, đây là ta đi nam chiếu thời điểm mua quần áo, ngươi xem, đẹp hay không đẹp? Ali cười tủm tỉm từ tủ quần áo lấy ra một bao hình thức cổ quái váy áo, lấy ở trên người khoa tay múa chân. Thập Nhất Nương gật đầu, đẹp, Ali lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp. Ali liền cười con mi, lại từ tủ quần áo nhảy ra mặt khác một bộ váy áo còn có phóng vật phẩm trang sức một cái hộp nhỏ, đưa cho Thập Nhất Nương, đây là ta giúp 11 tỷ tỷ chọn. Mười một tỷ tỷ nhìn một cái có thích hay không? Đỏ thâm quần thụ váy, lộ ra mắt cá chân chiều dài, thượng thân cùng loại hiện đại nhảy cái bụng vũ siêu y đi hè. Đồ trang sức là một cái thật dài xa lệ, thật là có chút giống người Ấn Độ hầu hạ. Cho ta! Thập nhất nương có chút kinh ngạc. Ali liên tục gật đầu, nam chiếu các cô nương đều như vậy xuyên, mười một tỷ tỷ mặc vào đi cũng nhất định rất đẹp. Thập nhất nương cười, cảm ơn Ali. Ali khó được nhìn thấy quen thuộc người, lôi kéo thập nhất nương cái gì đều nói, thập nhất nương hơi chút để cái câu chuyện, nàng là có thể triệt để giống nhau đem trước sau mấy cái canh giờ sự đều lấy tới nói thượng vừa nói. Thập nhất nương nhiều ít đã biết có chút bọn họ đến Nam Chiếu đi qua một ít địa phương, phát hiện phần lớn là miếu thờ linh tinh, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi đi trong miếu làm cái gì. Đi bái thần A. Ali đương nhiên nói, còn đem bọn họ ở trong miếu thấy rất nhiều cao tăng. Được rất nhiều cao tăng khai quá Phật Châu sự cùng Thập Nhất Nương nói. Thập Nhất Nương không do nguyên do, Mạc Thương sẽ nhàn đến mang theo Ali chạy như vậy đi xa bái thần. mặc Thương từ trong phòng ra tới, nhàn nhạt liếc Thập Nhất Nương, miệng vết thương khiến cho nóng lên, ta khai phương thuốc, ngươi đi đem dược trộm tới. Thập Nhất Nương vội đứng dậy. Ali chấp chớp mắt, chỉ chỉ trong viện một gian sương phòng, thiếu ra, nơi đó không phải có thật nhiều dược sao. Có mấy vị là không có. Mặc thương mí mắt đều không có nâng một chút, Huy Bút viết phương thuốc cấp Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương biết hắn là nghe được chính mình tìm tòi nghiên cứu Ali nói, cười chiều Ali lắc lắc đầu, tiếp phương thuốc đi mua thuốc. Ali có chút tức giận, thiếu ra vì cái gì muốn gạt 11 tỷ tỷ. Ân. Ali mặc đối ra mấy vị dược, này đó dược, kia trong phòng rõ ràng đều có. Mặc thương nhướng mày, nếu nàng muốn đi một chuyến, cùng nhau mua tể không phải càng tốt. Dứt lời. Xoay người ra khỏi phòng, ta đi phân phó cơm chiều, người muốn ăn cái gì? Ali chừng mắt mạc thương phía sau lưng, ta cái gì đều không ăn, ta chờ mười một tỷ tỷ trở về. Mặc thương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tùy ngươi. Ali mặt cổ càng cao. Mặc thương đấy mắt lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Đại thập nhất nương trở về, ngao thượng dược, mấy người dùng qua cơm, thập nhất nương bưng dược cấp túc trọng hoa uống, Mặc thương theo vào tới hỏi đến tụt cùng. Thập Nhất Nương liền đẻ thấp thanh âm đem sự tình ngọn nguồn nói, Mặc Thương đôi mắt rộng mở đại lượng, thật sự. Tìm được Túc Đỡ Vũ thông đồng với địch phản quốc thư tử. Ở đâu? Túc Trọng Hoa rũ xuống con người. Thập Nhất Nương thở dài một hơi, Trọng Hoa cầm đi trong cung thấy Hoàng Thượng, bị Hoàng Thượng. Khấu hạ! Khấu hạ! Mặc Thương như mày, cái gì cái ý tứ? Hoàng Thượng nghe nói Túc Đại Tướng quân bị người hại chết, không có lập tức nghiêm trị Túc Đỡ Vũ. Thập nhất nương cười khổ lắc đầu, không những không có, còn đem trọng hoa đuổi ra tới, nói hắn trong lòng đều có định luận, không cho trọng hoa lại nhúng tay. Trọng hoa hơi nhiều lời hai câu, hắn liền lôi đỉnh tức giận, đem trọng hoa một chân đá vào trên mặt đất. Mặc thương kinh hãi, như thế nào sẽ? Hắn thúc thủ ở phòng dạo bước, túc đại tướng quân trên đời khi, từng cùng hoàng thượng cùng tiến cùng ra, là sở hữu võ tướng trung duy nhất một cái bị cho phép mang vũ khí tiến cung diện thánh người. Hai người quan hệ không giống bình thường, Hoàng thượng như thế nào sẽ ở chứng cứ trước mặt nói ra nói như vậy? Bọn họ tìm người chứng thậm chí không có tiến cung cơ hội. Đều nói thánh y khó giỏ quả nhiên như thế. mặc thương phất tay háo, ra ta đi tiến cung một chuyến. Túc trọng hoa lắc đầu, không cần. Hoàng thượng nếu nói hắn sớm có chủ trương, chúng ta đây liền chờ. mặc thương không tán đồng xem túc trọng hoa. Thập nhất nương thở dài một hơi, tách ra đề tài. Túc trọng vinh bị cố tử châu giết mặc thương khẽ ừ một tiếng nhàn nhạt nói túc đỡ vũ rất nhiều mưu tính đều xuất từ túc trọng vinh tay hắn vừa chết túc ra liền ít đi một cái trợ lực túc trọng vinh trọng thương chưa lành túc trọng vinh chết túc đỡ vũ mấy ngày này sợ đều sẽ không hảo quá lời nói đến cuối cùng trên mặt lộ già khinh phiêu phiêu cười lại lạnh lùng nói bọn họ mưu hại túc đại tướng quân thời điểm nên nghĩ đến sẽ có cái gì kết cục lại hỏi thập nhất lương Các ngươi nhưng đem tin tức truyền cho Túc Đại Tiểu Thư. Thập nhất nương nhìn Túc Trọng Hoa liếc mắt một cái, lắc đầu, tự mình nhóm trở lại kinh thành, liền không còn có cùng Túc Đại Tiểu Thư liên hệ thượng, phong nguyệt môn bên kia cũng tìm không thấy hắc lang thiên rơi xuống. Mặc thương nhẹ nhàng như mày, hai người kia là hạ quyết tâm muốn đi qua chính mình tiểu nhật tử. Chỉ một câu này thôi, lại không nhiều lắm lời nói. Túc Trọng Hoa nóng lên tình huống tới rồi ban đêm càng thêm nghiêm trọng. Cả người nóng bỏng như thiêu nhiệt văn sát, trên mặt càng là phiếm không bình thường đỏ ửng, xúc thua chỗ, nóng đến dọn người. Mặc thương mặt rất là âm trầm, nhìn chịu đựng dược cha, hô a ly đi trong viện từ xương phòng lâm thời cải tạo thành dược phòng đi bắt dược, tự mình nhìn ngao dược. Uống thuốc, thiêu vẫn như cũ không lùi, thậm chí nói lên mê sản tới, chỉ vẫn luôn bắt lấy thập nhất nương tay không tiễn. Đến sau nửa đêm, mặc thương cầm rượu mạnh cùng túc trọng hoa lau mình. Thập nhất nương xấu hổ quay đầu đi. Ba người lăn lộn một buổi tối, đái chân trời tỏa sáng, thiêu cuối cùng lui xuống. Ba người mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung cần hầu phủ trước cửa, màu trắng đèn lồng cao cao treo lên. Trung cần hầu phủ trên biển hiệu cũng bao trùm thượng tượng trưng tang sự màu trắng mảnh vải. Ha ha đại quản sự đứng ở cổng lớn đón đi giữ về. Có gã sai vặt chạy chậm lại đây, đại quản sự, hầu ra thỉnh ngài đi một chuyến. Ha ha đại quản sự chính chính thân sắc thấp giọng hỏi người tới nhưng nói gì đó sự gã sai vật lắc đầu ha ha đại quản sự trầm ngâm một tiếng nhấc chân hướng trong phủ đi thư phòng nội túc đỡ vũ chắp tay sau lưng đi qua đi lại bất quá hai ngày công phu tuấn lãng trung niên nam nhân đã thay đổi dạng một đầu đen nhánh đầu tóc hai tấn chỗ nhiều vài sợi đầu bạc thanh minh khôn khéo hai tròng mắt cũng nhiều một tia vần đủ vẻ mặt che giấu không được tiểu tụy biểu tình xem ra Nhị thiếu gia chết đối hầu gia đả kích rất lớn. Tưởng tượng đến túc trọng vinh chết rất có thể nhân hắn năm đó không có thấy rõ phương hồi thi thể mà rơi rất phương hồi mới khiến cho hắn liền cảm thấy trong lòng phát mau, sợ phương hồi chuyện này bị thọc ra tới. Đến lúc đó nghen đón chính mình sợ chỉ có đường chết một cái. Ha ha đại quản sự hít sâu một hơi, thu thu thần sắc, nghiêm nghị kêu một tiếng, hầu ra, ngài tìm tiểu nhân. Ha ha, ngươi tới. Túc đỡ vũ triều hắn gật gật đầu. Trong thanh âm cũng có vài phần tựa khóc thút thít hồi lâu xa ách thanh. Ha ha đại quản sự ứng thanh, trấn an túc đỡ vũ, hầu ra nén bi thương. Túc đỡ vũ than một tiếng, thân xác trào phúng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta như thế nào nén bi thương. Ta hận không thể bái túc trọng hoa ra, uống túc trọng hoa huyết. 171 lôi đình mưa móc đều là quân ân. Hai ha ha đại quản sự rũ mắt đứng ở một bên, không có nói tiếp. Túc Đỡ Vũ hay còn tức giận nửa ngày, nói, là ngươi tra sự trai như thế nào. Nhưng có tìm ra có phải hay không năm đó có cá lọt lưới. Ha ha đại quản sự trong lòng đánh đột, chấn định hai cái hô hấp, trầm giọng nói, chưa có phát hiện. Thấy Túc Đỡ Vũ sắc mặt tâm trầm, tựa rất không vừa lòng hắn loại này còn không có làm, không khỏi cười khổ một tiếng. Hầu ra, thời gian quá hấp tấp thả năm đó những người đó thân thích nhân năm đó sự rời ly nguyên lai chỗ ở. chỉ tìm lên một chuyện liền tiêu pha chắc trở, này đây, được rồi. Túc đỡ vũ giơ tay, nghiêng trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ nhưng thật ra học được tìm lấy cớ. Tiểu nhân không dám. Ha ha đại quản sự vội túi đầu, như vậy tên tuổi hắn cũng không dám gánh. Túc đỡ vũ rời đi tầm mắt, nhìn bên ngoài âm ưu thiên, hảo nửa ngày không có ra tiếng. Ha ha đại quản sự nhớ tới một sự kiện, không biết lúc này nên nói không nên nói. không khỏi nhìn Túc Đỡ Vũ liếc mắt một cái. Túc Đỡ Vũ cũng không quay đầu lại, có chuyện liền nói. Có dám thì phóng. Ha ha kèn ép pha gột vội không lưng không người, tiểu nhân nghe được này hai ngày Túc Trọng Hoa không ở bên trong phủ. Vô nghĩa. Túc Đỡ Vũ mặt mày lanh trầm, vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn chạy tới thôn trang thượng giết ta nhi tử, tự nhiên không ở thôn trang. Lời nói một xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, đông rừng trắng bệnh. ha ha đại quản sự xem rõ ràng thấy túc đỡ vũ thân mình lung lay nhón lên vội tiến lên đỡ lấy hắn hầu ra túc đỡ vũ một mông ngồi vào ghế thái sư kiệt lực ngăn chặn đấy lòng sợ hãi hít sâu hai khẩu khí chiều ha ha vây vây tay ngươi muốn nói cái gì tiểu nhân người đi qua túy hoa viện tuy có cái kia kêu nghiên hạ nhìn sân lại trước sau chưa thấy qua cái kia tên là mộ thanh người trong viện ga sai vật nói mộ thanh đi hoa nghiêm chùa lễ tạ thần muốn trụ thượng mấy ngày Nhưng tiểu nhân người đi qua hoa nghiêm chùa, cũng không có tìm được mộ thanh, hoa nghiêm chùa hòa thượng cũng nói mộ thanh cũng không đi hoa nghiêm chùa. Ha ha đại quản sự vội nói, túc đỡ vũ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó một tay chụp ở ghế bành trên tay vịt, ta đảo đem chuyện này cấp đã quên. Ha ha, ngươi đi, tìm được nhàn vân Các, từ nhàn vân các vào tay, cho ta điều tra rõ cái này mộ thanh lai lịch. Ta đảo muốn nhìn một cái đỉnh mộ họ nha đầu đến tột cùng ra sao lai lịch. Là, hầu ra. Ha ha ứng, lại nói, tiểu nhân còn từ hoa nghiêm chùa Sa Di trong miệng được một cái khác tin tức. Nói. Túc đỡ vũ nói. Cái kia mộ thanh mỗi lần đều có thể xảo ngộ thịnh ra người. Mỗi lần thịnh ra người đều sẽ nhiệt tình tiếp đón một người mộ thanh vào nhà ăn cơm uống trà nói chuyện thiếm, thậm chí đóng cửa lại nói buổi sáng lời nói. Ha ha đại quản sự nhỏ giọng nói. trong thanh âm cẩn thận để lộ ra rất nhiều tin tức. Túc Đỡ Vũ như mày, mộ thanh cùng nhàn vần các quan hệ phỉ thiện, tất nhiên là cùng Mạc Thủ trân cũng có quan hệ, Mạc Thủ trân cô em vợ một nhà đã từng nhận nuôi quá Túc Trọng Hoa, bọn họ vốn là có quan hệ ngước mắt đi xem ha ha đại quản sự, càng thêm linh chặt ba phần, ngươi cảm thấy nơi nào có kỳ quặc Ha ha đại quản sự để sát vào Túc Đỡ Vũ, ở bên thai hắn nói nhỏ một câu, Túc Đỡ Vũ đông nhiên biến sắc Hai tròng mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm ha ha đại quản sự, ngươi nói chính là thật sự. Ha ha đại quản sự trịnh trọng gật đầu, chùa nội tiểu sa di chính miệng lời nói, tuyệt đối không sai được. Túc đỡ vũ âm chắc chắc cười hảo, hảo, hảo, thật là hảo. Khó trách hoàng thượng sẽ có tiểu tử này bên người có cái khó lường nha đầu cách nói. Chúng ta nhưng thật ra đều bị nàng cấp tính kế đi vào. Hầu ra, đại thiếu gia đi giang hoài phản bị thương, thanh thủy trấn hạ ra tam phòng một đêm biến mất ngài nói chuyện này nhi ha ha đại quản sự giống như suy nghĩ lớn mật suy đoàn nói mặc thủ chân giống như trước tiên biết đại thiếu gia sẽ đi giang hoài thanh thủy trấn người cũng biến mất rất là kỳ quặc ngài nói có phải hay không ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài ngươi là nói ta bên người có nội gian túc đỡ vũ đống nhiên trầm mặt nhìn ha ha đại quản sự ha ha đại quản sự gật đầu trầm giọng nói Sợ là như thế. Nếu bằng không, đại thiếu gia đi giang hoài chân chính mục đích chỉ có ít ỏi mấy người biết, lại như thế nào bị mạc thủ chân đã biết, còn trước tiên làm tốt ứng đối biện pháp, bị thương đại thiếu gia. Túc đỡ vũ nhìn ha ha đại quản sự, mi thâm mắt trầm, nửa ngày không tiếng động. Ngoài cửa, đông nhiên có tiếng bước chân truyền đến, một lát liền có người lớn tiếng nói, hầu ra, phu nhân khóc ngất qua đi, nhị tiểu thư sai người đi thỉnh đại phu. làm tiểu nhân thỉnh hầu ra qua đi một chuyến cái gì túc đỡ vũ đông nhiên đứng dậy bước nhanh hướng cửa phòng đi đến vừa đi vừa nói sao lại thế này vừa rồi không còn hảo hảo sao ha ha đại quản sự cũng đi theo thối lui đến một bên hầu ra ngài vẫn là qua đi nhìn xem đi tang sự còn phải mấy ngày phu nhân nếu đổ nội viện sợ là sẽ không người quản lý túc đỡ vũ dừng lại bước chân quay đầu lại nói ân người đi cha Đem bên người người từng cái cha một lần, bắt được người hắn hai tròng mắt đột nhiên phát ra lệnh leo sắc ý, lạnh lùng nói, cấp lao tử đánh gần chết mới thôi. Lao tử đảo muốn nhìn ai lá gan như vậy đại, dám ở lao tử bên người xếp vào người. Ha ha đại quản sự không người ứng, là, hầu ra. Túc đỡ vũ hít sâu một hơi, sải bước ra thư phòng, tùy người tới bước chân dồn dập hướng nội viện mà đi. Trung cần hầu phu nhân tích tụ với tâm, thương tâm quá độ. hơn nữa hai ngày chưa uống một giọt nước, mới đương trứng ngất. Tiến đi đại phu, túc đỡ vũ ngồi ở đầu giường, vô vô trung cần hầu phu nhân tay, bọn họ thiếu niên phu thê trung cần hầu phu nhân tuy không đủ thông minh, đối hắn lại là cực hảo, trong nhà sự cũng xử lý cực kỳ thỏa đáng, hai người cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Có lao đại, có lao nhị, có nữ nhi, có hiện giờ hết thảy, nhưng nhi tử đột nhiên không có một cái, hắn có bao nhiêu thương tâm khổ sở, Nàng liền có phiên bội thương tâm khổ sở, nhìn đến nhi tử thi thể, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngất đi, tỉnh lại sau, thủ nhi tử thi thể khóc suốt một buổi tối, giọng nói ách, đôi mắt đều sưng lên, nước mắt vẫn như cũ lưu không ngừng. Hầu ra, trung cần hầu phu nhân gọi túc đỡ vu một tiếng, đầy mặt tiểu tụy tuyệt vọng, Vinh Nhi, ta Vinh Nhi, túc đỡ vu than nhẹ một tiếng, đem gối dựa hướng nàng phía sau tắc tắc, chỉ vỗ tay nàng. tìm nửa ngày lại tìm không thấy chấn an nói đại nhi tử hiện giờ ốm đau trên giường mấy cái tôn tử còn nhỏ yêu cầu người chiêu cố đối với thê tử rơi lệ không ngừng mặt hắn không nhịn xuống hốc mắt nóng lên nước mắt cũng hạ xuống phu nhân trung cần hầu phu nhân nghe tiếng một đầu trát nhập túc đỡ vũ trong lòng ngực khóc kinh thiên động địa ta vinh nhi à. a túc đỡ vũ ốm thê tử không tiếng động rơi lệ túc tư đỏ bừng sưng hai mắt cầm khăn gạt lệ Thanh Y ở cửa lung lay nhóng lên, không dám vào tới, Túc Tư Yên nhìn Túc Đỡ vô cùng trùng cần hầu phu nhân liếc mắt một cái, ra cửa, Thanh Y tiến lên thấp giọng nói, tiểu thư, tới vài vị thường ngày cùng phu nhân giao hảo phu nhân cũng các vị tiểu thư, phu nhân trước mắt như vậy, nhưng như thế nào đại khách. Túc Tư Yên quay đầu lại chiều trong phòng nhìn thoáng qua, tố xa bình phong hình dáng phía sau ảnh sức sức ôm vào cùng nhau hai người, đều ở rất nhỏ run rẩy. hiển thị khóc thương tâm tới rồi cực điểm, không khỏi nước mắt lại rơi xuống, đi đem người nên tiến vào, ta đổi thân quần áo qua đi. Tiểu thương, ngươi dù sao cũng là chưa xuất các cô nương. Thanh y thì thấp giọng nói, không bằng thỉnh đại mãi mãi cùng nhau qua đi. Túc tư yên lược suy nghĩ một lát, gật đầu, cũng hảo, ngươi tự mình đi lặng lẽ thỉnh đại tẩu lại đây, ngàn vạn không cần kinh động đại ca, hắn đang ở dưỡng thương, không nên động khí. Nô Tỉ tỉnh, Thanh y hề ứng, phân phó phấn y hảo sinh hầu hạ túc tư hiền, nàng tác sách theo làn váy một đường chạy chậm đi túc trọng rượu sân, đi thỉnh túc trọng rượu thê tử quế thị. Xác nhận túc trọng hoa tả cánh tay thượng thương sẽ không bị người nhìn ra tới, thập nhất nương hơi chút cho hắn lược hiện tái nhận trên mặt làm che giấu, hai người mới từ mạc thương hồi chung cần hồi phủ. Ha ha đại quản sự nhìn đến hai người từ trên xe ngựa xuống dưới, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, đó nhận đi. Vẻ mặt bi thường nói, tam ra, ngài nhưng đã trở lại. Trong nhà gia đại sự nhi. Nói, liền hướng túc trọng hoa trên người Pháp. Thập nhất nương bất động thanh sắc đem túc trọng hoa sau này xả một bước. Ha ha đại quản sự Pháp cái không, dứt khoát quỳ dạp xuống đất, ôm túc trọng hoa đuổi gào khan vài tiếng. Ta tam ra a Ngài như thế nào lúc này mới trở về? Nhị ra không có. Ngài thân nhị cà không có. cũng không biết là cái kia lòng lang dạ sói người hạ tàn nhẫn tay. Tới phúng vía người nhìn qua. Ha ha đại quản sự khóc càng thêm bi sặc, hầu ra cùng phu nhân lập tức liền ngã bệnh, ngài cũng không biết đi nơi nào, trong phủ mắt thấy liền phải không có người tâm phúc. Mọi người đều lộ ra đồng tình thân sắc, dừng ở túc trọng hoa trên người ánh mắt liền có chút không tốt. Túc trọng hoa không lưng nâng dậy ha ha đại quản sự, khàn khàn thanh âm nói, là trọng hoa không phải, trở về đã muộn. Nhị ca linh đường thiết lập tại nơi nào, thả mang ta đi nhìn xem. Nhị thúc cùng nhị thẩm nương có khỏe không? Thấy mục đích đạt thành, ha ha đại quản sự từ trên mặt đất bò dậy, lao đôi mắt nói, nhị thiếu ra linh đường thiết lập tại thiền viện, hầu ra cùng phu nhân thương tâm quá độ lắc đầu nói, không tốt. Túc trọng hoa vô vô ha ha đại quản sự, làm phiền đại quản sự. Lao nô bổn phận. Ha ha đại quản sự con eo cung kính nói, đại hai người ở phía trước nhìn thấy trang có túc trọng vinh quan tại khi túc trọng hoa tâm kỳ dị bình tĩnh thập nhất nương vui mừng than thở một tiếng nghe túc trọng hoa trở về túc tư yên bất thời giờ tới gặp khóc lệ nhân giống nhau tam đệ nhị ca nhị tỷ nén bi thương đối cái này từ nhỏ như thân tỷ giống nhau yêu thương chính mình hiện giờ còn nguyện ý che chở chính mình nhị tỷ túc trọng hoa lại có vài phần ấy náy. túc tư yên có một viên thông thấu tâm Nghe song túc trọng hoa nói, chảy nước mắt cười, nhị ca hắn gây thủ chuốc oán quá nhiều, ta sớm biết sẽ có hôm nay, ngày ngày lo lắng. Không nghĩ tới lại là như vậy sớm. Hai cái cháu trai cháu gái còn nhỏ, nhị tẩu về sau nhưng làm sao bây giờ. Thế nhưng vô nửa phần trách tội hành hung người. Nhị tỷ túc tư yên lại lau một phen nước mắt, hướng hắn cười, đại ca ốm đau trên giường, cha cùng nương bi thống thương tâm. Tiền viện tới khách nhân sợ là muốn lao người đi tiếp đãi một vài. tất nhiên là hẳn là. Túc trọng hoa gật đầu đồng ý. Túc tư yên nói tạ, đứng dậy đi chiêu đái phúng viếng tới nữ quyến. Thập nhất nương ngăn lại Túc trọng hoa, người thân mình như thế nào an thiêu. Không ngại. Túc trọng hoa cười, ta nếu là lúc này không xuất hiện, khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Thập nhất nương đau lòng lại bất đắc dĩ, biết rõ Túc đỡ vũ là đầu sỏ gây tội, rõ ràng có chứng cứ nơi tay. Lại không thể đem giết người hung thủ đem ra công lý, còn muốn giúp đỡ hung thủ xử lý tang sự. Túc trọng hoa tâm mới là khó chịu nhất. Nhìn theo hắn đi tiền viện, thập nhất nương xoay người trở về túy hoa viện. Túc đỡ vũ thấy Túc trọng hoa thời khắc đó, hận không thể nhất kiếm giết hắn. Lại không thể. Hắn hồng mắt đem Túc trọng hoa ôm vào trong lòng, ở biểu hiện thân mật bi thống đồng thời hạ tàn nhẫn tay đi đấm đánh Túc trọng hoa phía sau lưng. Túc trọng hoa nửa phần không cho, đau kêu to ra tiếng. Dẫn một đám xếp hàng phúng viếng người nhìn qua Túc trọng hoa nhíu mày đau than nhẹ Nhị thúc, ngài đánh đau chất nhi Túc đỡ vu hồng mắt Hận không thể một ngụm ăn hắn Là nhị thúc không tốt, nhị thúc qua thương tâm Hoa ca nhi, ngươi nhị ca không có Ngươi về sau thiếu tộc huynh đương trợ lực Nhưng như thế nào hảo Ta hoa ca nhi Nhị thúc nén bi thương Không có nhị ca, ngài còn có đại ca Đại ca cũng yêu cầu ngài Ngài nhưng ngàn vạn không thể mệt đổ Túc trọng hoa mặt vô biểu tình, trong thanh âm lại mang theo nói không nên lời đau buồn. Mọi người nhìn thúc cháu hai một phen thương tâm lời nói, đều thở dài gật đầu. Túc đỡ vũ khí thẳng thở hồn hện. Buổi tối, trở lại túy hoa viện, Túc trọng hoa một đầu tài đến trên giường, hô hấp dồn rợp, Lại là lại đã phát nhiệt. Thập nhất nương cởi hắn quần áo, mới phía sau lưng chỗ mấy chỗ ô thành, bị bao vây kín mít thương cũng chảy ra máu tươi. Thập nhất nương lòng nóng như lửa đốt. Thiên ai cũng không dám kinh động. Chỉ nói là tam gia mẹ muốn chết rồi, làm người nước lạnh, nước ấm đều chuẩn bị một đại thùng, cũng mặc kệ ngụy quản sự cổ quái ánh mắt, lưu tại túc trọng hoa phòng, giúp hắn thay đổi dược, dùng nước lạnh trà lau thân mình trợ giúp hạ nhiệt độ. Cũng may đến sau nửa đêm, nhiệt độ rốt cuộc lui xuống. Thập nhất nương nhẹ nhàng thở ra, ghé vào giường trước đã ngủ. Hôm sau, túc trọng hoa trước tỉnh lại. Nhìn đến mép giường thập nhất nương cùng cách đó không xa hai đại số nước, đáy lòng mềm nũng, muốn ôm thập nhất nương đến trên giường ngủ, thập nhất nương mở bừng mắt, đầu tiên là mơ hồ chớp trước mắt, trọng hoa, ngươi không có việc gì. Túc trọng hoa cười gật đầu, vất vả ngươi, thập nhất nương ngửa đầu cười, con ngươi có thẳng vào túc trọng hoa đáy lòng nhu tình, phúng viếng ít nhất cũng muốn vài ngày, ngươi muốn cẩn thận một chút, muốn thật sự chịu đựng không nổi, liền mượn ăn cơm. thượng vê đút cờ lấy cớ nghỉ ngơi trong chốc lát ngàn vạn không cần ngành trống ngươi nếu là đủ cao hứng sợ sẽ là túc đỡ vũ túc trọng hoa hai tròng mắt không tự giác tỏa sáng nhậm thập nhất nương giúp hắn mặc quần áo hệ mang vấn tóc đại hết thể tất dối tay đem thập nhất nương ôm vào trong lòng môi xúc thượng thập nhất nương phát đỉnh than nhẹ thập nhất nương có ngươi ở ta bên người thật tốt thập nhất nương than thở một tiếng nhắm mắt lại ôm trước mắt nam nhân cho nên ngươi phải hào hảo, hảo. Về sau làm chuyện gì đều phải mang lên ta. Túc trọng hoa sửng sốt, biết nàng là đang nói mười dặm lang hoàn động một chuyện, dùng cầm cọ cọ thập nhất nương đầu, đạm thanh nói, hảo. Thập nhất nương khỏe miệng liền gợi lên một mặt cười tới. Hai cái thị vệ tận chức tận trách đem túc trọng hoa cùng thập nhất nương tìm mạc thương sự đăng báo hoàng cung. Thuận bình đế được tin tức, một câu cũng chưa nói. Liền sinh rũ mi mắt, cung kính hầu hạ thuận bình đế bất mực. Nửa ngày, thuận bình đế dừng tay. nhìn liền sinh liếc mắt một cái đi tìm người đi trùng cần hầu phủ đi một chuyến liền sinh kinh ngạc nâng đầu hoàng thượng thuận bình đế đã cúi thấp đầu xuống dường như chưa bao giờ nâng lên quá liền sinh ứng lặng lẽ đi ra ngoài phân phó người tam hoàng tử được tin tức lập tức triệu phòng mưu sĩ và phủ thiên sinh thấy thế nào tam hoàng tử thấy thế nào tam hoàng tử sau này một dựa lạnh lùng cười lòng dạ đàn bà Sớm chút năm không nổ cỏ tận gốc, hiện giờ lưu lại này thai họa ngầm muốn chính mình mệnh. Phong như sĩ cười, nay đảo thật là túc trọng vinh lòng dạ đàn bà, lại là có vài phần đáng tiếc, hắn vẫn là có vài phần đầu góc. Thiên sinh, túc trọng hoa cần thiết chết. Tam hoàng tử lạnh băng trong thanh âm có huyết tinh. Phong như sĩ gật đầu, người này lưu không được. Còn có túc trọng hoa bên người cái kia họ mộ nha đầu. mặc danh xuất hiện ở biên quan cứu túc trọng hoa. Đi theo túc trọng hoa trụ tiến trung cần hồi phủ, lại trong lén lút cùng thịnh gia hạ thị tiếp xúc tam hoàng tử nhắm mắt, mở đi xem phòng mưu sĩ, tiên sinh cảm thấy thịnh tử đều người này còn có thể hay không lưu. Thương nhân xuất thân, văn thải nổi bật, ở trong triều không có căn cơ, có khả năng dựa vào cũng chỉ có tam hoàng tử. Phòng mưu sĩ phân tích nói, điểm này là tốt. Lại cưới cái không nên cưới người. Lại hỏi tam hoàng tử, thịnh phủ còn không có tin tức. Tam hoàng tử lắc đầu, thời hạn còn có 3 ngày. Phong nguy sĩ cúi đầu chầm tư, tam hoàng tử dựa lưng vào ghế bảnh nhắm lại mắt. Phòng trong lâm vào một mảnh yên lặng. Hào nửa ngày, phong nguy sĩ ra tiếng nói, người này sợ là lưu đến không được. Tam hoàng tử mọc ra một hơi, mở mắt ra, lộ ra một bộ ta đoán cũng lưu không được biểu tình, con ngươi rất có vài phần đáng tiếc chi xác Thịnh Phủ ở mộ gia theo dõi hạ, chúng ta muốn động thủ, mộ gia chắc chắn biết được. còn phải có lao tiên sinh đi mộ gia đi một chuyến trông thấy mộ gia láo gia tử đem tình huống thuyết minh thở dài trong mắt đông lạnh dị thường đại sự sắp tới không thể lòng dạ đàn bà phòng mưu sĩ gật đầu đúng vậy phòng mưu sĩ cũng không có nhìn thấy mộ gia láo gia tử chỉ phải thấy mộ gia nhị ba lượng vị lao gia cũng cố tử châu ba người hắn đi thẳng vào vấn đề nói việc này nhị ba lượng vị lao gia tử nhíu mày coi chừng tử châu Cố tử châu lại đạm thanh nói, việc này ta sẽ tự cùng phụ thân nói, có tin tức sẽ lập tức phái người truyền tin đi tam hoàng tử phủ. Phong nhưu si như như mày, còn muốn nói nữa cái gì, cố tử châu đã bưng chung trà tiện khách. hắn bất đắc dĩ mà về. Tam hoàng tử giận dữ, một phen tạp một bộ sứ thanh hoa trà cụ, khinh người quá đáng. Mộ gia đem bổn vương đường cái gì? Chiêu chi tức tới huy chi tức đi con dối sao? Mộ lệnh châu. Bổn vương thật đúng là xem thường hắn. Thật chọc giận bổn vương, cùng lắm thì một phách hai tán. Tam hoàng tử bất giận. Phong nưu sĩ vội khuyên đủ. Tam hoàng tử lại cười lạnh đá phiên một chương ghế bành. Hắn mộ ra thật cho rằng bổn vương là cái ngốc, nhìn không ra tới bọn họ muốn làm gì. Bất giận. Lại theo bọn họ, về sau liền không ngươi ta nói chuyện chỗ ngồi. Tam hoàng tử phong nưu sĩ đang định ra tiếng lại khuyên. Bị tam hoàng tử giơ tay đình chỉ. Tiên sinh không cần nhiều lời. Mộ ra nếu trong mắt vô bổn vương, bổn vương cũng không cần mọi chuyện chiếu cố bọn họ ý tưởng. Thịnh tử đều một nhà, bổn vương xác định rồi. Còn có nhận nuôi túc trọng hoa kia hộ nhân ra, cho bổn vương đào ra, bổn vương muốn cho những cái đó không nghe bổn vương lời nói người coi một chút, không nghe lời là cái gì kết cục. Dứt lời, lại là một chân, đã phiên mặt khác một trương ghế bành. Phong yêu sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt cổ quay nói, tam hoàng tử. nói. Mộ gia đại thiếu gia từng dùng tên giả Cố Tử Châu, lại là cùng túc trọng hoa bên người Mộ Thanh là quen biết. Tam Hoàng Tử Cà Kinh, cái gì? Phong Nhưu Sĩ gật gật đầu, chúng ta đều đem điểm này xem nhẹ. Lúc trước cha Mộ Thanh khi, nàng này đây chủ nghệ đại tái thân phận tiến vào hầu phủ, Tam Hoàng Tử hẳn là biết, nhất phẩm hương phía sau màn lão bản tên đã kêu Cố Tử Châu. Cố Tử Châu còn nhân đề cử Mộ Thanh mà cùng nhàn vân các mặt khác một người điểm tâm đại sư Âu Nguyệt Sinh kẽ hở. Tam hoàng tử càng nghe, càng bực bội. Đại phòng mưu sĩ si nói xong, hắn mặt đã âm trầm có thể ninh ra thủy tới, cắn răng nói, nói như vậy, mộ lệnh châu cùng túc trọng hoa. Phòng mưu sĩ si nhìn hắn, gật đầu, buồn cười. Tam hoàng tử lôi đình tức giận, nhấc chân đem phòng trong lập đồ vật đều đạp cái biến. Mộ ra muốn làm gì? Kéo chúng ta hai huynh đệ lên thuyền còn ngại không tễ, muốn lại kéo lên lão ngũ cái kia ngu xuẩn phế vật sao? Đáng giận. đáng giận phòng mưu sĩ trầm ngâm nửa ngày đột nhiên đồng tử co rụt lại hô hấp dồn dập lên tam hoàng tử nói phòng mưu sĩ nửa ngày vô ngữ tam hoàng tử quay đầu lại đi xem phòng mưu sĩ bình tĩnh nhìn hắn sắc mặt hoảng sợ dị thường tam hoàng tử sửng sốt tiên sinh phòng mưu sĩ cho tam hoàng tử một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt liêu hạ sam bước nhanh đi tới cửa mở cửa hướng ra ngoài nhìn nhìn lại đóng lại cửa phòng Đi đến tam hoàng tử bên người, đệ thấp thanh âm nói, tam hoàng tử, việc này không ổn. Tam hoàng tử mặt cũng nhiều vài phần cẩn thận, trầm giọng nói, tiên sinh mời nói. Mộ ra đôi tay đẩy ngài cùng lục hoàng tử ra tới, vốn là không có hảo ý, rồi lại trong lén lút làm mộ lệnh châu đi tiếp xúc đến cậy nhờ ngũ hoàng tử túc trọng hoa. Bọn họ đây là phòng mưu sĩ không tự giác để cao thanh âm, phát hiện sau lại vội vàng áp xuống đi, thở gấp nói, bọn họ đây là tưởng trộn lẫn thủy. Hảo. Đục nước béo cò A. Mộ ra mặt ngoài đứng ở lục hoàng tử một bên, lén giúp đỡ bọn họ tam hoàng tử, hiện giờ lại xả ra tới mộ ra còn có đệ tam chỉ tay ở lôi kéo ngũ hoàng tử, một cái ngôi vị hoàng đế hai người đoạt đã đủ khó coi, hiện giờ lại thêm một cái. Mộ ra sờ đồ. Tam hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, còn nhịn không được bị trong lòng nghĩ đến khả năng dùng mình một cái. Bọn họ đây là hắn cắn răng, trong mắt thần sắc biến ảo, điên rồi. Phong như sĩ lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, tam hoàng tử, chúng ta thả phải cẩn thận. Khó trách bọn họ không cho chúng ta động thịnh từ đều, sợ đó là cấp lão ngũ chuẩn bị người. Tam hoàng tử châm chọc cười, một quyền nện xuống đi, Hồng mắt nói, buồn vương còn liền phải động cái thử xem. Buồn vương đảo muốn biết, buồn vương giết thịnh từ đều, cái này mấu chốt thượng, bọn họ làm gì được ta? Phong như sĩ há miệng thở dốc. tưởng khuyên lại biết đỏ mắt tam hoàng tử là nói cái gì đều nghe không tiến không khỏi lại thở hổn hển hai khẩu khí thô hắn có bất hảo dự cảm tình thế hướng tới hắn nhất không nghĩ nhìn đến phương hướng phát triển nga bọn họ thế nhưng nghĩ như vậy thỉnh tử đều là cho ngũ hoàng tử lưu người cố tử châu lười biếng dựa ngồi ở mỹ nhân trên giường khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng hoảng cốt phiến một chút hai hạ Khép hờ hai tròng mắt lại một chút che giấu không đi kia khuynh thành dung nhan. Hồng Nguyệt cười gật đầu, cũng không phải là, đều nói tam hoàng tử bên người phòng mưu sĩ mưu lược một tay, ha ha. Vậy làm cho bọn họ tiếp tục như vậy tưởng đi, tóm lại lao nhân là tưởng đem này than thủy trộn lẫn, như thế nào rảo đều là rảo, vậy không câu nệ cái gì biện pháp. Cố tử châu khỏe môi lộ ra chào phúng cười, hai tròng mắt vẫn như cũ nhắm chặt. Hồng Nguyệt ứng. Từ một bên lấy ra cây quạt giúp Cố Tử Châu nhẹ nhàng quạt. Nửa ngày, Hồng Nguyệt thấp giọng nói, ra, Phong Nguyệt môn sự chúng ta thật sự không tra xét sao. Cố Tử Châu phe phẩy cốt phiến đột nhiên một đốn, nháy mắt khôi phục như thường, thanh âm nhẹ đạm nói, không có cái kia tất yếu. Chính là Hồng Nguyệt vành mắt đỏ lên, bình tĩnh nhìn Cố Tử Châu, nô tỉ không nghị trơ mắt nhìn ra đi tìm chết. Nói cái gì ngốc lời nói. Cố Tử Châu cười khẽ, ra sống hảo hảo. Khi nào muốn đi tìm chết? Ra. Hồng Nguyệt thanh âm đột nhiên một cao. Người khác không biết. Ngài đương nô tỉ cũng là cái không hiểu rõ sao. Cố tử châu thân mình lại là một đốn. Mở mắt ra đối Hồng Nguyệt cười. quái ra. Chúng ta Hồng Nguyệt tất nhiên là không giống người thường. Ngay sau đó. Chỉ chỉ Hồng Nguyệt dừng lại quạt động tác. So cái tiếp tục thủ thế. Hôm nay nhi quái oi bức. Có phải hay không muốn trời mưa? Hồng Nguyệt tiếp tục trong tay động tác. tức giận nói. không phải muốn trời mưa, đã bắt đầu hạ, lập tức liền phải mưa rền gió dữ, một phát không thể vãn hồi. Cố tử châu san nhiên cười, cũng không tiếp Hồng Nguyệt nói mọi ý tứ, hợp cốt phiến nói, túc đỡ vũ muốn động tác. Hồng Nguyệt mở ra, hắn muốn làm cái gì? Cố tử châu yêu mị cười, thả xem. Thông đồng với địch phản quốc tội lớn. Tam Hoàng tử nếu biết được túc đỡ vũ đã ném thư tử, sợ sẽ lập tức rời xa Trung Cần hồi Phủ. Ngũ hoàng tử bên người người mỗi người không khéo, sợ là tam hoàng tử một động tác bọn họ là có thể chạy xa hơn. Đến nỗi ngũ hoàng tử, cố tử châu nhẹ nhàng đánh mỹ nhân giường, thon dài đầu ngón tay cùng đỏ thấm đầu gỗ hình thành tiên minh đối lập, một chút lại một chút. Có túc tư yên cái này không xác định nhân tố, ngũ hoàng tử có không nhìn chung cần hầu phủ hủy diệt, Đánh tiếng vang một đốn, cố tử châu thu thu, đứng dậy cùng hồng nguyện nói, đi, chúng ta ra một chuyến môn nhi. Hiện tại, Hồng Nguyệt kinh ngạc nhìn bên ngoài bị đèn lồng chiếu sáng lên sân. Cố tử châu liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày cười, làm loại sự tình này phải buổi tối lén lút đi. Hồng Nguyệt phối hợp làm ra ngạc nhiên biểu tình, trong lòng lại vì nhà mình thiếu ra đau lòng. Thập nhất nương được cố tử châu tin, đưa đi thịnh ra, thịnh tử đều khí cực mà cười, đem tin chụp ở trên bàn, người như vậy có thể nào làm bình phục gương tốt? Có thể nào? Châu bằng trình nhữ mày xem xong tin, cũng cười, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Tam hoàng tử loại người này chỉ biết chơi tàn nhẫn, thật làm hắn làm hoàng đế, đó là bình phục dân chúng bất hạnh. Thịnh tử đều hít sâu một hơi, đệ bút viết hồi âm cấp thập nhất nương, mượn nàng hải đông thanh hướng thương đồng chấn đi đưa một phong thơ, làm cha mẹ thả tiểu tâm một ít. Lại dặn dò châu bằng trình, làm bà vũ bọn họ thả đều tiểu tâm, tam hoàng tử sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Châu bằng trình gật đầu, hai người lại thương lượng một ít vụn vặt công việc mới tan đi. Thập Nhất Nương cầm cố Tử Châu tin cấp vãn về Túc Trọng Hoa xem, Túc Trọng Hoa cười nói, có hắn hỗ trợ, sự tình muốn thuận lợi rất nhiều, chỉ là Túc Trọng Hoa xoa xoa căng chặt huyệt Thái Dương, thở dài một hơi nói, rốt cuộc cốt nhục huyết thống, không biết Hoàng thượng có thể làm được tình trạng gì. Thập Nhất Nương đứng dậy đi đến Túc Trọng Hoa bên người, non mềm ngón tay ấn ở Túc Trọng Hoa huyệt Thái Dương chỗ. Nhẹ nhàng ấn xoa Lấy nàng đối thuận bình đế nhận chi Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thượng vị khả năng tính tuy đại Lại đều xem không tiến thuận bình đế mắt Bằng không, hắn cũng sẽ không chiêu ngũ hoàng tử hồi kinh Nhưng từ xưa đế vương tâm khó dò Không đến cuối cùng một khắc Ai cũng nói không hảo ngôi vị hoàng đế sẽ dừng ở ai trên đầu Trung cần hồi phủ thư phòng Túc đỡ vu nhắm hai mắt nghỉ ngơi Mấy ngày công phu hai tấn đã trắng rất nhiều tóc Một chương khôn khéo mặt càng là lộ ra tinh bị lực tận cảm giác. Ha ha tiểu tâm bưng tham trà, hầu ra, uống điểm tham trà giải khát Túc đỡ vũ mỏi mệt mở to mắt, nhìn ha ha liếc mắt một cái, ngươi đã đến rồi. Đúng vậy. Túc đỡ vũ tử ghế thái sư ngồi dậy, uống lên hai khẩu, đột nhiên nói, ha ha, hiện giờ hầu phủ tình huống ngươi đều biết, ngươi cấp hầu ra ta ra cái chủ ý, ta nên như thế nào giữ được hầu phủ cùng hiện tại hết thảy Ha ha ngẩn ra, hầu ra. Túc đỡ vũ cười khổ, có cái gì nói cái gì, không cần phải nói cái gì dễ nghe lời nói lừa gạt với ta. than nhẹ một tiếng, nhìn về phía ha ha nói, hiện giờ, chúng ta là một đầu người trên thuyền, chúng cần hầu phủ nếu là giữ không nổi, người ta liền cũng chưa mệnh. Ha ha thần sắc tức khắc dùng mình. Túc đỡ vũ đã tiếp tục nói, thư tử không có, sớm muộn gì sẽ liên lụy ra năm đó sự. Lấy thuận bình đế đối túc đỡ phong tình nghĩa, sợ sẽ không chấp nhận được chúng ta, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn về phía ha ha trong ánh mắt thế nhưng mang theo một phân cầu cứu. Ha ha đại quản sự không khỏi đáy lòng chấn động, sự tình đã đến tình trạng này sao? Hầu ra hắn há mồm, đột nhiên phát hiện chính mình thanh âm có vài phần khàn khàn, hiển nhiên là thần kinh banh lên. Hắn túi đầu xuống, nửa ngày, đột nhiên nâng lên. con ngươi lóe kỳ dị quan mang hầu ra còn có biện pháp còn có một cái biện pháp không nhất định có thể giữ được chúng ta hiện tại vinh hoa phú quý nhưng ít ra có thể trước sống sót cái gì túc đỡ vũ đông dương ngẩng đầu ha ha đi qua đi ở bên thai hắn nhỏ giọng nói một đoạn lời nói túc đỡ vũ đầu tiên là vui vẻ sau có chút suy sụp nói hoàng thượng sẽ không đồng ý hoàng thượng có thể hay không đồng ý không quan hệ chỉ cần hoàng thượng hướng vào ngũ hoàng tử kế thừa đại thống chỉ cần ngũ hoàng tử còn thích nhà chúng ta nhị tiểu thư hoàng thượng liền sẽ không động chúng ta chung cần hội phủ ha ha cười nói túc đỡ vũ nửa ngày không nói ha ha khuyên nhủ hầu ra ngài còn do dự cái gì túc đỡ vũ cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn ha ha nói hảo người thay ta đưa thiệp đi ngũ hoàng tử phủ ta tự mình đi nói với hắn ha ha vội ứng là hầu ra Hôm sau, Túc Đỡ Vũ trộm đi ngũ hoàng tử phủ, khi trở về, vẻ mặt vui sướng, cố ý kêu Túc Tư Yên đến trước mặt, ngươi tuổi tăng lớn, là cha mẹ chậm chế ngươi. Túc Tư Yên có chút mặc danh, lại vẫn là cung kính hành lễ, có thể bồi ở cha mẹ bên người rất tốt, nữ nhi nguyện ý cả đời đều bồi cha mẹ. Đứa nhỏ đốc, Túc Đỡ Vũ cười, cha mẹ tổng hội trước ngươi một bước rời đi, ngươi một người như thế nào có thể hành, sớm muộn gì đều là phải gả người. Túc Tư Yên đột nhiên cảnh giác, lui về phía sau một bước, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, cha, nữ nhi nói là thiệt tình, nữ nhi không nghĩ gả chồng, nữ nhi chỉ nguyện cả đời bồi cha mẹ, thì nhạc căng Khang duy nguyện đủ rồi. Túc Đỡ Vũ thở dài một hơi, đứng dậy đem Túc Tư Yên nâng dậy tới, người đứa nhỏ này, rốt cuộc là làm thỏa mãn ta và ngươi nương, là cái trường tình người, cũng không biết cha làm như vậy là đúng hay sai, chỉ mong cha không có nhìn lầm người. chỉ mong ngươi gả qua đi hắn còn có thể đối đãi ngươi như nhau văng tích cũng không ngổng công cha kéo xuống gương mặt này tự mình đi cầu thân âm vang một tiếng túc tư yên đầu trống rỗng sắc mặt nháy mắt không có huyết sắc cha vì nàng cầu việc hôn nhân muốn nàng gả chồng túc tư yên lắc đầu không nàng không gả nàng không gả chồng nàng không gả chồng túc tư yên thình thịch quỳ xuống đất đầu khái trên sàn nhà phát ra thủng thủng tiếng vang cha Câu ngài, nữ nhi không gả chồng, nữ nhi thật sự không gả chồng, nữ nhi nguyện ý cả đời hầu hạ cha mẹ, chờ cha mẹ đi, nữ nhi liền đi am ni cô vì cha mẹ ăn chay niệm Phật. Cha, câu ngài, trong thanh âm có run rẩy, sợ hãi, tựa sợ hãi tới rồi cực điểm, thùng thùng dập đầu thanh bên ngoài gian đều có thể rõ ràng nghe được.